Chào buổi tối quý vị khán giả, chúng ta lại gặp lại nhau vào 21 giờ hàng ngày. Hôm nay sẽ đến với hai câu chuyện, câu chuyện đầu tiên của tác giả Song Quỳnh lấy chủ đề về một kẻ giữ mộ. Câu chuyện thứ hai của tác giả Vũ Quyên, nhân vật chính là Cô Gái Tiên Xương. Mời quý vị cùng lắng nghe hai câu chuyện này cùng thuận nhé. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Song Quỳnh. Nghĩa Trang Trúc Lâm nằm nếp mình bên sườn đồi đá trắng, cách thôn Phi Ngư hơn một cây số. Người dân quanh vùng chẳng ai dám bén mạng tới khu vực này khi trời trạng vạn. Không phải vì họ sợ ma, mà vì một lời nguyện dành cho Nghĩa Trang này qua hàng trăm năm, dù chưa ai kiểm chứng. Nơi đây tập trung gần 200 ngôi mộ rỗng, mộ của những ngư dân chưa bao giờ tìm thấy xác Người chết trôi giữa đại dương mênh mông. Xác bị sóng nuốt trận Hoặc cá rỉa mất Gia đình họ trong cơn đau xé lòng Chỉ biết dựng lên một nấm mổ tượng trưng Để còn có nơi cho linh hồn tìm về Người giữ Nghĩa Trang Chúc Lâm Là một gã tên Thuần Chẳng ai biết gã tới từ đâu Chỉ biết gã không nhà Ngày lang thang khắp các bến cạn Đêm tới lại chưa rút ở gầm cầu Mấy ngày trước gã tới Gặp chính quyền xã xin vào trông coi Nghĩa Trang Thầy cho ông 6 vạn người đã giữ nghĩa trang này hơn 15 năm vừa được phát hiện chết cứng trong ch tròi canh sau một đêm mưa tầm tã người ta bảo ông 6 là người có căn ăn chay trường và biết đọc kinh Phật nên linh hồn không dám quấy rối nhưng đổi cái chết kỳ lạ của ông đã trở thành đề tài bàn tán của người dân khắp vùng biển này Một người đến viếng mộ người thân và sáng sớm đã phát hiện ra ông Sáu Vạn nằm cục trong căn chòi mắt trợn trắng, lưỡi ông thẻ ra tím bầm, trên tay vẫn còn nắm chặt chuỗi chàng hạt. Không có bất cứ vết thương nào khác trên người của ông, nên người ta kết luận ông Sáu bị trúng gió chết. Sắc ông vừa đưa xuống núi được 3 ngày thì thuần tìm tới ủy ban. cả không mang theo gì ngoài bộ đồ nhăn nhúm đang mặc trên người và... Một cái túi ni lông đựng mấy vật lĩnh kỉnh. Các ngồi phịch xuống cái ghế nhựa phòng tiếp dân hỏi thẳng. Tôi muốn vào giữ nghế trang Trúc Lâm. Chỉ cần chỗ ngủ vào mỗi tháng một triệu đồng tiền công. Cán bộ xã vui mừng gặt đầu cái rụp Vốn dĩ họ còn đang đau đầu vì nghĩ sẽ chẳng ai trong vùng dám nhận công việc này. Nhưng không ngờ lại có một gã ất ơ tự tìm đến. Thế là ngay chiều hôm đó, Thuần một mình dọn lên chòi canh. Ở cái nơi chẳng có nổi một bóng người này, Thuần phát hiện gã không đơn độc. Con chó già từng theo ông Sáu Vạn vẫn ở lại tròi. Nó nằm lim dim như thể biết trước gã sẽ đến. Gã huy xáo một tiếng rồi bước vào căn nhà mới của mình. Bên trong tuy nhỏ nhưng khá ngăn nắp. Căn nhà gỗ nằm ở cuối nghệ trang, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mai tôn sét phủ đầy lá phi lao, vách ván được đóng bằng gỗ tái chế, mùi ẩm mốc cứ ngai ngái. Nhưng với thuần đây là lần đầu tiên sau gần chục năm lang bạt, gã có được một nơi ở tử tế dành riêng cho mình. Gã cởi áo khoác vắt lên cây đinh trên cửa rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ. Con chó già cũng theo vào trong, nó nằm yên ở góc nhà khẽ ngước mắt nhìn gã. Như đang quan sát một kẻ thay thế chứ không phải chủ nhân mới. Thuần rút một nén hương thắp lên bàn thờ nhỏ rồi lầm tầm khấn vái. Chẳng rõ gã nói gì. Có thể là một lời xin phép được ở lại nơi linh thiêng này. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Gió từ biển thổi lồng lồng. Khi những tấm tôn trên mái kêu lên cành cạch. Thuần chẳng lạ gì tiếng gió. Chỉ có điều gã thấy chỗ này lạnh hơn những nơi gã từng ngủ qua. Nhưng điều đó không ngăn nổi cơn buồn ngủ trong gã. Mãi đến lúc nửa đêm, Thuần trở rớt bởi tiếng lạch cạch vang lên từ phía cửa. Gã mở mắt lắng tai nghe. Âm thanh ấy cứ vang lên đều đều như ai đó đang cào nhẹ nhẹ vào cửa khổ. Lạch cạch, lạch cạch. Thuần bật giày, tay nắm chặt con dao rọc giấy xích mũi. Loại mà dân bốc phát hay dùng để cắt dây thần Cái thứ vũ khí nhỏ bé này Chắc cũng chẳng làm gì được ai Nếu thật sự có chuyện Nhưng nó khiến gã cảm thấy an tâm hơn Bằng một cách thận trọng nhất Gã tiến từng bước về phía cửa Nhìn qua khe gỗ nhỏ Chẳng có ai bên ngoài cả Gió vẫn thổi mạnh Luồn qua những tán phiên lao Khiến tấm tôn trên mái rung lên Thành từng nhịp như ai gõ trống Thuần nín thở hé cửa ra nhìn, ngoài kia những ngôi mộ đang nằm im lìm trong bóng tối, quả thật chẳng có ai cả. Nhưng ngay khi gã định quay trở vào trong, thì ánh mắt chạm phải một dấu chân trần in rõ trên nền cát ẩm, ngay trước cửa tròi. Dấu chân nhỏ như của một đứa trẻ con, Thuần thoát tim gã bật đèn pin lìa khắp xung quanh. Không có ai, chỉ có nghĩa trang im lìm chảy dài trước mặt. Gã vội bước vào trong đóng cửa cài then thật chặt, rồi ngồi thụp xuống nền nhà, hút liền mấy hơi thuốc trong cái điếu cài rỉ sét mà ông cán bộ xã cho gã lúc chiều. Mùi khói nồng cay sọc lên mũi làm dịu đi nhịp tim đang đập thỉnh thịch trong ngực. Nhưng có cố thế nào thì gã vẫn không ngủ lại được. Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt. Thuần khoác chiếc áo rủ rách, xách theo cuốc đi kiểm tra mộ. Đây là công việc hàng ngày mà cán bộ xã đã dặn khi gã nhận việc. Đi một phòng kiểm tra xem có mộ nào bị sụp hay nghiêng bia. Chó mèo bới lung tung thì lấp lại và dọn cỏ chỉ có vậy. Gã cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều miếng ăn mà. Dù trong này toàn là mộ rỗng thì cũng phải làm cho thật chỉnh chu Thoàn lầm lũi đi dọc theo những hàng mộ. Gã bất chợt dừng lại khi đi tới khu mộ trẻ con. Những ngôi mộ này nhỏ, với tấm bia ngắn hơn, chỉ cao bằng đầu gối. Gã sựng người ở ngôi mộ số 87. Dòng chữ trên tấm bia cũ làm toàn thân gã đông cứng. Nguyễn Văn Thuần, sinh năm 1984, mất tích ngoài khơi. Gã run đun đưa tay chạm lấy tấm bia gỗ đã ngấm nước mưa. Dòng chữ này rõ ràng được ai đó khắc bằng tay, nét dao không sâu nhưng rõ ràng. Là tên gã Năm sinh của gã Nhưng gã đâu có chết ngoài khơi Không thể nào có sự trùng hợp như vậy Thuần đứng dậy Gã cười khẩy Một tiếng cười nhỏ nhưng khô khóc Cái nhìn quanh chẳng có ai ở đây Cũng chẳng có máy quay nào Như mấy trò trên truyền hình Cái nhìn lại cái tên trên bia Thêm một lần nữa rồi gắn giọng Giỏi đấy Thuận khạp một tiếng xuống đất Rồi quay lưng bước đi Nhưng chỉ vài bước, gã dừng lại nhìn chằm chằm vào phần đất trước tấm bia. Trên đó có in hình dấu chân nhỏ, hệt như dấu chân tối hôm trước ngày cửa tròi. Thuần cao mày, gã quay lại tròi, lòng nặng chịu. Tay gã bấu chặt cách cuốc, điếu thuốc rời khỏi miệng lúc nào không hay. Gã không tin vào ma, nhưng gã biết đây không phải là một trò đùa cánh lục trong cái hòm gỗ tìm cổ sổ cũ mà ông 6 vạn để lại. Nghe cán bộ xã nói bên trong đó có sơ đồ mộ. Mỗi ô được đánh số ghi tên người mất tích. Khi nhìn vào ô số 87, cả thấy dòng ghi chép nguệ ngoạc bằng mực xanh. Số 87, Nguyễn Quốc Bình, sinh năm 2014, mất tích 2023. Gã đọc đi đọc lại. Vậy chắc hẳn đã có kẻ giở trò. Thuần nghĩ trong bụng nếu tìm thấy kẻ đó Nhất định gã sẽ đánh gãy chân hắn Gã vội bước ra ngoài Quay lại ngồi mộ số 87 Dấu chân nhỏ kia vẫn còn đó In rõ trên lớp đất ẩm Gã cúi xuống đặt tay lên Đất chưa khô hẳn Như thể mới vừa có ai đó đứng lúc rạng sáng Thuần ngẩn đầu nhìn quanh nghĩa trang Gió lạnh vẫn thổi từng cơn Hàng cây phin lao vẫn rì rào Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có ai đã vào đây Cổng nghệ trang vẫn khóa im lìm Khu đất này lại biệt lập Xung quanh toàn rừng thưa Ra khỏi cổng là dốc đá dựng đứng dẫn ra biển Không thể có đứa trẻ nào lẹn vào đây Càng không thể có ai biết được chính xác tên thật của gã mà khắc lên bia Trừ khi Thuần ngỡ mặt lên trời khịt mũi Cái lành của gió biển luồn vào cổ áo Gã lầm bầm một câu chửi, rồi quay bước về tròi. Con chó già vẫn đứng chờ gã ở cửa. Nó ngẩn đầu nhìn gã rồi thở hắt ra một hơi dài. Âm thanh như tiếng thở của người già sắp chết. Thoàn không bận tâm, gã đẩy cửa bước vào trong. Gã đặt cái cuốc dựa vào tường rồi ngồi xuống chiếc kế gỗ. Mãi một lúc sau gã mới nhận ra mình đang đun, cũng chẳng rõ vì lạnh hay vì sợ. Thuận với tay lấy bao thuốc lào, nhổ một nhúm vào nó điếu rồi bật lửa. Ngọn lửa soi rõ mặt gã lúc này, hốc hát mệt mỏi và ánh mắt đầy ngờ vực. Thuận riết một hơi thật sâu, khói thuốc như một sợi dây vô hình kéo gã trở về thực tại. Gã lầm bầm. Không thể nào là ma, không đời nào. Gã đã sống ngoài đường gần chục năm, ngủ gầm cầu, ngủ bến cảng. Ngủ trong bãi container cũ rỉ sét đầy chua chết. Mấy đứa khác sống lang thang như gã. Nửa đêm nghe tiếng động lạ còn nghĩ là ma quỷ. Chứ gã thì chỉ nghĩ tới bọn đầu gấu. Gã từng bị đám giang hồ dí dao vào cổ. Từng bị tài xế say rượu suýt cá nát chân. Cũng từng bị sóng đánh lật ghe trên biển lớn. Đối với gã những thứ không thấy được chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng chuyện ngày hôm nay... Nó chạm vào chỗ sâu nhất Mà gã không bao giờ tin Chính là coi âm Bỗng Ngoài cửa vang lên một tiếng bịch Con chó già bật dậy Nó xủ lông nhe răng ra Nhưng không sủa Mà chỉ gầm gửi nho nhỏ trong cổ họng Thuần đặt điếu cày xuống Mắt dán chặt vào cửa Nhưng vẫn chưa vội đứng dậy Thêm một tiếng bịch nữa như có thứ gì vừa rơi xuống ngay bậc cửa. Gã đứng dậy, tay chụp lấy con dao rọc giấy, rồi chậm rãi bước đến chỗ cửa, hé một khe thật nhỏ nhìn ra ngoài. Không có ai, chỉ có lớp sương mờ bao phủ những dãy mộ. Nhưng ở ngay bậc thềm, gã nhìn thấy một vật gì đó được bọc kỹ trong lá chuối. Đây là cách cối quen thuộc của người miền biển khi chôn cất đồ đạc của người mất. Thuần nhíu mày, Cá thỏ tay qua khe nhặt vật kia lên. Bên trong lớp lá chuối còn ẩm xương là một chiếc dép nhựa trẻ con màu xanh lá bị mòn gót. Giống hệt loại dép mà mấy đứa trẻ trong thôn phi ngư hay mang. Một bên quay còn bị rách. Nhưng điều khiến máu cả người gã như đông lại chính là dòng chữ nhỏ nguệt ngoạc trên vai. Số 87 Cá từng nghe người bàn giao ở xã kể. Chính ông Sáu Vạn là người đánh số những vật tìm được trôi dạt gần sát người mất tích. Nhưng ông Sáu đã chết. Vậy thì chuyện này là do ai làm? Thuần xét chặt chiếc dép trong tay ánh mắt tối sầm. Cá quay lại nhìn con chó già. Nó đang lùi sát góc nhà. Hai tay rạp xuống và khẽ rên lên mấy tiếng. Như thể nó vừa nhìn thấy thứ đặt chiếc dép ở cửa. Thuần bậm Thuần bậm môi. Gã tiện tay quăng chiếc dép lên bàn, rồi mở tung cửa tròi hét lớn. Ai dở trò thì bước ra đây, tao không ngán đâu. Thuần gắn rộng, tiếng gã vang lên giữa nghĩa trang lạnh lẽo. Tất nhiên không có ai trả lời, chỉ có hàng phi lao phía xa rít lên từng hồi. Thuần hít một hơi thật mạnh, rồi buông một câu chửi tục. Gã đi thẳng ra ngoài, đôi ủng dẫm lên lớp cát ẩm, để lại giấu chân sâu hóm. Gã đứng giữa hàng trăm ngôi mộ rỗng, nói bằng giọng thấp và chắc nịch. Nếu có linh hồn nào muốn nói chuyện với tao thì tối nay gặp, đừng giờ trò nữa. Sau câu nói gã bất giác rùng mình, gã cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những câu như vậy. Gã cười khẩy rồi quay lưng bước về tròi, đóng kín cửa cài then. Bên ngoài gió vẫn rít, Và trong giây phút ngắn ngủi khi cánh cửa sắp khép lại Thuần không để ý rằng có tiếng cười rất khẽ vang lên từ khu mộ trẻ con Chiều hôm đó trời mưa lất phất Thuần ngồi trong tròi, tựa lưng vào vách cổ Mắt không đợi chiếc dép trẻ con trên bàn Đã gần hai tiếng trôi qua Mà gã vẫn không thể lý giải nổi chuyện gì đang xảy ra Con chó già nằm bên cạnh Mỗi lần trời sấm, nó có rúm người lại. Thuần nhìn nó, gã gạt tàn thuốc đẩy sang một bên, chửi thề một tiếng rồi đứng dậy. Gã quyết định phải đi kiểm tra một lần nữa, không thể để chuyện quái đạt này hù dọa mình. Gã khoác áo mưa, rồi cầm theo con dao rọc giấy, thứ vũ khí duy nhất mà gã có ở đây. Cánh cửa vừa mở, gió tạt nước mưa vào mặt khiến gã hơi khựng lại. Nhưng rồi gã hít sâu hiền ngang bước thẳng ra ngoài. Đi về phía khu mộ trẻ con. Khi bước đến gần mộ số 87, Thuần sững lại. Giấu chân trẻ con lúc sáng đã mở đi vì mưa. Nhưng thay vào đó lại có những vết lõm khác. Chính xác là giấu bàn tay nhỏ. Như thể đứa trẻ kia vừa bỏ qua chỗ này. Thuần lầm bẩm Lại trò gì nữa đây? Tạch. Thuần giật mình quay phát người lại. Ai đó vừa dùng một viên sỏi nhỏ ném vào lưng gã. Gã đảo mắt một vòng để chắc rằng không có ai, rồi cúi xuống nhặt viên sỏi nằm dưới chân. Gã nghiến răng gầm lên. "Đưa nào đó, ra đây cho tao." Không gian im phăng phắc, thuận tức giận chậm rãi từng bước xem xét, mặt gã quét qua từng tấm bia, tay vẫn giữ chặt con dao rọc giấy nhỏ. Một tiếng sột soạt vang lên ở hàng mộ phía sau. Một tấm bia vừa bị nghiêng một bên, rồi tự bật trở về vị trí cũ. Như thể ai đó vừa chạm vào. Thuần nhanh chân bước tới, lúc gã cúi xuống nhìn, tìm gã suyết rơi ra ngoài. Trên lớp đất ẩm, sát tấm bia kia là những dấu bàn tay nhỏ xíu. Nhưng không phải bỏ nữa mà là kéo lê. Mỗi bàn tay in sâu và kéo dài vài phân. Gã đứng dậy như trời trồng, cỏ họng nghẹn cứng. Không thể nào Tạch Lại một viên sỏi nữa ném vào lưng gã Nhưng Thuần không quay lại Gã đứng chết lặng tấm lưng thì tê rần như có ai đó vừa lướt qua Một luồng gió bất thường nổi lên Thổi xoáy qua những ngôi mộ Mang theo mùi đất ẩm ngai ngái Gã chưa kịp định thần Thì lại thêm một viên sỏi nữa Rồi ngay mũi giày của gã Thuần nuốt khang Xét chặt con dao rọc giấy Dù sợ, gã vẫn cố xoay người hét lớn Đứa nào, không ra đây tao đâm chết Không ai đáp lại Chỉ có tiếng mưa, tiếng gió Và tiếng phi lao nghe não nề thuần đảo mắt liên tục Cố tìm ra một số vết gì đó của người sống Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả Rồi một tiếng động nữa vang lên Gã không nhầm Chính là tiếng bước chân trần trên nền đất ướt phần quay lại, hướng tiếng bước chân đang mỗi lúc một gần và gã siết buồng rơi con dao trên tay. Ngay trước mặt gã, trên con đường đất nhỏ đang ướt vì mưa, một dấu chân trẻ con vừa in xuống rõ mồn một, một. Như thể có một đứa trẻ vô hình đang đứng ngay chỗ đó. Dấu chân nhỏ xíu năm ngón hiện rõ. Thuần chết lặng, gã thấy tóc gáy mình dựng ngược. Chờ dừng lại ở đó. Tiếng bước chân tiếp tục vang lên Mỗi lúc một gần chỗ gã đứng Từng bước, từng bước một Và mỗi âm thanh phát ra Một dấu chân mới Lại lún xuống con đường đất Ngay trước mắt thuần cả lắp bắp miệng khô khóc Chuyện, chuyện gì vậy? Lúc gã vừa dứt câu hỏi Thì dấu chân kia cũng dừng cách mũi giày gã Chừng ba gang tay Gã cảm nhận rõ một luồng hơi lạnh Phạm vào mặt mình Mùi phấn rôm nhẹ nhẹ thoáng qua Cái mùi mà vốn dĩ không thể nào hiện diện trong nghĩa địa thế này Thuần hoảng hốt lùi lại Khiến chân bị trượt xuống bùn suyết ngã Gã chọn người bật dậy Cố giữ thăng bằng Tim đập thành thịch Lúc này gã không còn dám nhìn vào những dấu chân kia nữa Một nỗi sợ bản năng Thứ sợ hãi mà gã chưa bao giờ trải qua Khiến toàn thân gã run lên Thuần quay đầu bỏ chạy Nhưng chỉ được vài bước thì có thứ gì đó lạnh như đá Túm lấy cổ chân Khiến gã ngã nhào Cả thân người đập mạnh xuống nền đất ướt Bùn bắn lên cả mặt Kẹo mưa mọng trên người gã Cũng rách toạc Thuần cố chống tay ngồi dậy Nhưng lực kéo ở cổ chân vẫn xiết chặt Cá gào lên Giọng như vỡ toan giữa màn mưa trong nghĩa trang Buông buông tao ra vừa hét gã vừa đạp mạnh chân còn lại vào khoảng không như thể đang cố gắng thoát ra khỏi một người nào đó bằng tất cả sức lực nhưng cái thứ đang túm chân gã lại không có trọng lượng nó nào có hề hấn gì mà lực xiết lại càng mạnh hơn gã lấy hết can đảm quay lại nhìn mạch máu trên cổ chân nổi cả lên như thế mà gã có thấy ai đâu không có lấy một cái bóng Chỉ có một số bàn tay trẻ con Đang chìm dần xuống đất Đúng ngay vị trí cổ chân gã Như thế Nó tự mặt đất trồi lên Để kéo thuần xuống đó Gã hoảng loạn bấu tay xuống đất Cổ lệch ngược lại Đôi tay đun đến mức chẳng còn cảm giác Những giọt mưa cứ rơi vào gáy Khiến gã gá lạnh buốt Và tiếng gió thổi qua hàng phiên lao Càng làm cho gã giận người hơn Thuần dồn hết sức đạp mạnh chân còn lại xuống đất Xoay người cắm con dao rọc giấy xuống chỗ bàn tay vô hình Đang túm lấy chân mình Phục Lưỡi dao cắm thẳng xuống nền đất ẩm Và bàn tay vô hình đang túm chân gã cũng biến mất Nhưng chưa kịp thở vào thì tách Một viên sỏi rơi xuống đất Sát mặt gã Âm thanh nhỏ xíu nhưng đẩy khiến Thuần sợn hết tóc gáy Gã chừng mắt nhìn lên Ngay phía trên chỉ cách đầu gã chưa tới một gang tay là một bàn chân nhỏ xíu, mờ như xương đang lơ lửng giữa không trung, không hề có thân người. Bàn chân trẻ con đung đưa nhẹ nhẹ như đang trêu đùa gã, nhưng điều khiến kinh hãi hơn là từ bàn chân kia từng giọt nước đang rơi xuống mặt gã. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Đó chẳng phải nước mưa, nó lạnh như đá và mang theo một mùi tanh tươi sộc vào mũi gã. Thuần Nốt Khang cố ngăn cơn buồn nôn. Giọt nước kế tiếp rơi xuống chúng ngay khóe môi gã, mặn và tanh như mùi cá biển bị ươn. Gã tái mặt vội phun cái thứ vừa nuốt ra ngoài, rồi co tay ra sau lùi người lại. Ngày lúc ấy, cái bản chân bé xíu kia cũng đột ngột quay ngược. Rồi từ chỗ mờ như sương, nó hiện rõ. Từng ngón chân nhỏ xíu với làn da tái nhật Nhằn nhèo như bị ngâm lâu trong nước Thuần điếng người Gã còn chưa kịp mở miệng hét lên thì Bốp Một cú tát như trời ráng đập thẳng vào mặt gã Không thấy cánh tay Cũng chẳng thấy phần cơ thể Chỉ có một bàn tay nhỏ lạnh buốt trắng mở Nhưng lực mạnh đến nỗi khiến gã thấy rát cả một bên má Rất nhanh Thuần bị bàn tay kia đẻ mạnh xuống đất đầu nghiêng sang một bên. Gã sợ hãi vùng vẫy, nhưng càng giãy thì càng bị ép chặt hơn. Gã dùng hết sức bình sinh hét lên, giọng run bần bật. "Buông tao ra, tao không làm gì chúng mày cả, mau thả tao ra." Thuần vừa dứt lời thì từ dưới lòng đất toát lên một luồng hơi lạnh, khiến toàn thân gã tê rần như kim châm. Mặt đất trước mặt lúc này tự dưng chuyển sang màu đen, rồi loang ra, như bị ai đó đổ cả lọ mực xuống. Từ chỗ vòng tròn đen kia hiện ra một thứ lấp lánh, mờ ảo, nhỏ như hòn bi, rồi lớn dần biến thành một con mắt khổng lồ với con người nứt vỡ. Từ chỗ nứt đó chảy ra một chất lỏng màu đen đặc quánh, chảy chậm chậm trên nền cát. Chính giữa con người xuất hiện hình ảnh một đứa trẻ trần chuồng Với làn da tím tái Và bị trói bằng những sợi chỉ đỏ Đứa trẻ ngẩn đầu nhìn Thuần Nó mở miệng gạo lên một âm thanh hốn tạp Vừa có tiếng trẻ con Vừa có tiếng đàn ông lẫn đàn bà Lúc the thế lúc khàn đục Nhưng Thuần nghe rõ từng chữ Tại sao mày lại phá phòng ấn Thuần chết điếng Phong ấn được Gã nào biết gì về phong ấn Nhưng trước khi gã kịp phản ứng Thì một dòng máu đen từ con mắt kia trào ra Chảy ngoằn nghèo đến ngay chỗ thuần đang nằm Máu chảy đến đâu Thì đất cát chỗ đó Sôi lên như nước Bốc khói nghi ngút Gã hoảng loạn nhưng toàn thân vẫn bị kiềm chặt Chỉ có thể gào thét khạn cả cổ Không phải tao Tao không biết gì hết giọng một đứa trẻ vang lên rõ ràng và sắc như dao. Người giữ mộ đất thể không chạm vào huyết ấn chính mày đã bước lên đó. Thuần hạ hốc mồm, gã nhìn theo hướng bàn tay ma quái nhỏ xíu chỉ. Ngay phần đất mộ số 87, một vệt đỏ nhạt đang loang ra, hiện rõ những ký tự lạ chìm dưới cát. Nhìn vừa giống hoa văn, vừa như chữ cổ. Máu trong người thuần lúc này như đông cứng Tim gã muốn nhảy khỏi lồng ngực Nhưng con ma nhỏ dường như chẳng muốn dừng lại Nó không đè đầu gã xuống nữa Mà chuyển sang túm tóc Giật mạnh kéo ngược đầu gã ra sau Tóc gã căng như dây đàn Từng sợi như sắp chóc khỏi da đầu Nó cúi sát xuống hơi thở lạnh ngắt vào và tay gã Thì thào với giọng nói của trẻ con Nhưng nghe âm u như từ địa ngục vọng về Chính mày đã phá giấc ngủ của tao Chính là mày đã đánh thức tao Thuần đun bẩn bật miệng u ớ tao, tao... tao đâu có biết gì Tao chỉ... Nhưng gã còn chưa kịp nói rứt lời Thì một âm thanh khô khốc vang lên Khiến ra đầu gã đau nhói Đau đến mức khiến gã hoa cả mắt toát cả mồ hôi lạnh Lúc này Thuần mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của đứa bé. Nó không hề có mắt, chỉ có hai cái hốc đen ngòm đang chảy ra cái thứ dịch đặc sệt như mộ. Nó gầm lên giọng đầy giận dữ. Người giữ mộ đã thể không bước lên huyết ấn, mày đã không giữ lời thề Mỗi chữ nó phát ra, đất xung quanh lại rung lên như có thứ gì đó đập mạnh từ bên dưới. Thuần gào lên giọng lạc đi vì sợ. Tao còn không biết huyết ấn là gì. Tao không cố ý. Nhưng đứa nhỏ ma chỉ nhìn gã rồi ngẩn mặt lên cười. Một nụ cười méo mó và lạnh lẽo Nó chậm rãi đáp. Tao sẽ cho mày thấy. Mày đã làm gì? Dứt lời nó đưa tay lên. Một luồng khói đen từ tay nó thoát ra chui thẳng và chán thuần. Ngay lập tức cả thấy đầu mình như nổ tung. Mọi thứ trước mắt đảo lộn, một mơ âm thanh hỗn tạp cứ ong ong trong đầu. Tiếng gió, tiếng sóng, tiếng cào thét, tiếng trẻ con khóc, tất cả hòa vào nhau thành một cơn lốc dữ dội. Trong khoảnh khắc cuối cùng, trước khi ngất đi, Thoàn nhìn thấy một hàng mộ trống rỗng, bên trong toàn đồ chơi quần áo vòng vàng, và giữa hàng mộ ấy, bên trong mộ số 87, một chiếc vòng tay bằng vàng nhỏ xíu sáng rực lên, rồi tắt ngốm. Thuần mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Mãi tuần cũ đang rung khẽ vì gió. Mùi ẩm mốc quen thuộc tràn vào mũi. Gã nhận ra mình đang nằm trong tròi thật. Cửa vẫn đóng im im. Ngoài kia sóng vẫn vỗ đều đều. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thuần chớp mắt mấy lần. Tim vẫn còn đập thỉnh thịch. Gã run run đưa tay lên trán. Không đau. Gã ngồi bật dậy nhìn khắp người. Cũng chẳng thấy vết thương nào. Lúc này, gã mới thở hát ra một hơi, miệng lầm bẩm Lại mơ, làm giấc ca mình. Nhưng khi gã bước khỏi giường thì cát dính trên quần áo gã rơi lạ tạ xuống nền nhà. Thuần ngạc nhiên cúi xuống nhìn, gã khựng lại. Ngoài cát ra thì trên nền nhà có một vòng phấn đỏ, nét vẽ nguệt ngoạc. Và đứt đoạn Ở giữa vòng phấn Là một chuỗi chàng hạt bằng gỗ sẫm màu Một vài hạt còn nứt toác Lộ rõ cả lõi đen bên trong thuần nút khan Đã chưa nhìn thấy chuỗi hạt này bao giờ Nhưng có thể đoán chắc Nó là của ông Sáu Vạn Nhưng chẳng phải theo lời người ta kể Trước lúc chết Ông Sáu vẫn nắm chặt chuỗi chàng hạt trong tay Và khi chôn cất ông, nghe đầu chính quyền cũng đã chôn chuỗi hạt cùng hay sao? Vậy tại sao cái thứ quái quỷ này lại nằm ở đây? Câu hỏi bật ra trong đầu khiến Thuần cứ đứng chết lặng giữa tròi. Gã không dám cúi xuống nhặt nó, mà chỉ đứng nhìn nó từ xa. Như thể đó là vật bị nguyền rủa Thuần đang cố ép mình suy nghĩ theo cách logic nhất. Ông Sáu chết trong tròi. Trỗi hạt này không ít người cũng nhìn thấy ông cầm chặt trên tay lúc chết. Nhưng có một chi tiết đáng chú ý là người trong thôn phi ngư xưa nay vốn kiêng kỵ chuyện mai táng. Ông Sáu cũng chẳng có người thân, nên toàn bộ việc chôn cất giao hết cho cán bộ xã làm. Biết đầu cái trỗi hạt ấy đã rơi ra từ trước mà không ai chú ý. Nếu trỗi hạt rơi lại trong tròi lúc khiêng cái xác đi, thì việc nó xuất hiện ở đây không hẳn là không thể xảy ra. Nhưng, vòng phấn đỏ dưới sàn thì khác. Gã rất chắc chắn một điều rằng, khi mới dọn đến đây gã không hề nhìn thấy cái vòng phấn nào trên nền nhà. Gã đã quét dọn qua hết một lượt, còn kéo cả cái giường gỗ vào sát vách. Nếu vòng phấn này vẽ từ trước, nhất định gã sẽ nhìn thấy. Vậy mà giờ nó nằm trình ứng ở đó, Như đang thử trí tưởng tượng của gã Thuần cuối xuống nhìn thật kỹ Vòng phấn không tròn đều Chỗ đậm, chỗ nhạt Chỗ bị đứt quáng Chỉ vậy thôi Thuần thật sự không biết hình này là gì Và càng không biết nó dùng để làm gì Gã không dám bước tới Càng chẳng dám dùng tay quệt thử Chỉ lặng lặng quan sát Lúc này gã mới nhận ra Vòng phấn vẫn còn bám bụi Nghĩa là cái vòng này chỉ vừa mới được vẽ cách đây không lâu. Một ý nghĩ thoáng qua khiến gã lạnh sống lưng. Trong tròi này ngoài gã ra chưa từng có ai khác bước vào. Nếu không phải người sống, chẳng lẽ là người chết? Không lẽ là linh hồn ông Sáu? Ý nghĩ vừa lén lên thì Thuần đã vội dập tắt. Thuần chưa từng gặp ông Sáu bao giờ. Người ta chỉ nói ông là người có can tu, nhưng lại sống lầm lũi. Ít giao lưu với ai. Nhưng Thuần chợt nhớ ra một chuyện rất nhỏ. Nhỏ đến mức trước đây gã chẳng buồn để ý tới. Hôm đầu tiên Thuần đến đây. Trong lúc đang dọn dẹp. Có một ông cụ trong thôn ghé ngang qua. Đưa một ít đồ ăn. Trước khi rời đi ông ta bột miệng nói. Nè cậu. Ở đây ban đêm đừng đi lung tung. Ngoài nghĩa trang không phải chỗ để người sống bước vào. Thuần lúc đó chỉ cười trừ. Rồi hỏi lại cho con lệ Nhưng ông già không trả lời Mà chỉ buông một câu cụt ngủn trước khi quay đi Nhớ tránh xa những ngôi mộ được đánh số lớn Khi ấy thuần chỉ nghĩ đó là những điều kiêng kỵ dân gian Còn gã thì chả tin mấy chuyện mê tín ấy bao giờ Nhưng bây giờ đứng trước vòng phấn đỏ Và những chuyện quái dị mà gã thấy mấy hôm nay cả bắt đầu hiểu vì sao ông già lại nói những lời đó Thuần đứng lặng một lúc rất lâu, bên trong căn tròi im phang phát, chỉ có tiếng gió lùa qua mấy hàng phi lao và tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Bất chợt gã nhận ra từ lúc tỉnh dậy tới giờ, ngoài kia không hề có tiếng chim hót, dù đã hơn 9 giờ sáng. Thuần quay đầu nhìn ra cửa, những hàng mộ vẫn im lềm chìm trong màn sương mỏng, mọi thứ y nguyên như ngày gã tới nhận việc. Vậy mà bây giờ lại có thứ gì đó rất tâm linh đang diễn ra ở đây. Gã nhớ lại lời ông già hôm trước. Ông ta không hề dặn đừng động vào hay là đừng đào mộ, mà chính xác là đừng ngại gần. phải chăng nếu tới gần sẽ giống hệt giấc mơ mà Thuần thấy tối qua? Nghĩ đến đây Thuần khẽ dùng mình. Gã không dám nhìn ra ngoài lâu nữa. Trong đầu gã lé lên một nỗi sợ vô hình khi nhớ về giấc mơ tối qua. Lúc tỉnh dậy, Thuần đã tin chắc rằng mình mê man vì mệt. Nhưng giờ nghĩ lại, gác cảm thấy ranh giới giữa mơ và thật mỏng manh đến đáng sợ. Theo suy luận của gã, chắc chắn là ngôi mộ số 87 kia có vấn đề. Từ lúc đặt chân tới đây, mọi chuyện kỳ quái đều xoay quanh con số ấy. Thuần hít một hơi sâu, tự trấn an bản thân. Gã không phải kẻ dễ hoảng loạn, càng không tin vào những thứ mơ hồ. Nhưng... Càng cố lý giải thì gá càng nhận ra mọi suy luận của mình đều quay về một điểm duy nhất, mộ số 87. Gá bắt đầu thấy sợ, dù trong đầu luôn có một ý nghĩ, phải bước ra ngoài để tìm hiểu cho rõ. Nhưng nỗi sợ đã kéo gã ở lại. thuần bước thật nhanh tới cài thêm cửa cẩn thận. Như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là thứ ngoài kia sẽ tràn vào. Gã đứng tựa lưng vào cánh cửa đưa mắt nhìn quanh căn chòi nơi mà gã cảm thấy an toàn nhất lúc này. Gã nhớ lại rất rõ lúc mới dọn tới đây, căn tròi cũ kỹ trống trơn. Ngoài những đồ dùng lặt vặt thì chẳng có gì đáng chú ý. Vậy mà bây giờ, chỉ sau mấy ngày, gã lại có cảm giác như mình đang ở trong một căn chòi khác. Dù không gian vẫn vậy, nhưng có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi mà gã cũng không biết rõ. Ánh mắt Thuần chậm rãi nhìn quanh như rà soát từng tấm vách gỗ, từng khe hở trên sàn. Gã không phải đang muốn tìm kiếm thứ gì, mà chỉ là một cảm giác mơ hồ thôi thúc gã phải nhìn kỹ hơn. Bất chợt ánh mắt gã khựng lại, ở sát chân giường, một tấm ván sàn bị lệch đi không nhiều, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của gã. Thuần đứng yên một lúc, mắt vẫn dán chặt vào tấm ván ấy. Gã cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạ Nhưng đội gã tự cười nhạt chính mình Một tấm ván sàn thì có gì ghê gớm Chỉ là gã đang thần hồn nát thần tín mà thôi Gã bước lại gần cuối người Dùng tay nhấc nhẹ mép ván lên Không cần dùng nhiều sức Tấm ván đã nhanh chóng bị bật ra Để lộ một khoảng tối âm u bên dưới Một luồng hơi lạnh mang theo cái mùi Ẩm mốc và mùi tanh ngai ngái Sọc thẳng vào mặt gá Thuần kinh ngạc nhận ra Bên dưới tấm ván không phải là đất nén Mà là một hốc rỗng Gã vơi lấy chiếc đèn pin treo trên vách Bật sáng rồi rọi thẳng xuống Một chiếc bát sành mẻ miệng Vài tờ giấy vàng đã mục trên đó Vẽ những đường ngoằn ngoèo như bùa Một cuộn chỉ đỏ sờn cũ Quấn quanh mẫu gỗ nhỏ đen xì Vài nhúng tóc đen dính cứng lại như bị ngâm nước lâu ngày. Cổ hỏng thuần khô khốc, gã không rành mấy chuyện tâm linh, nhưng cũng đủ hiểu mấy món đồ này là của kẻ làm nghề thầy Pháp, thầy Bùa. Lại thêm cái vòng phấn đỏ trên sàn, chuỗi tràng hạt, lời đồn ông 6 Vạn là người có căn gã không dám chắc, như một ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu. Nếu những thứ này là của ông Sáu, thì hẳn ông ta không phải người giữ mộ thông thường, Và có thể cái chết của ông ta không hề đơn giản như những gì người ta thấy Còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì Cột Một tiếng động khẽ vang lên bên ngoài trời Nhưng đủ làm gã giật mình Ngày như tiếng ai đó vừa bước lên bậc cỗ Thuận vội tắt đèn pin ngồi thụp xuống Lưng tựa vào vách Căng tay ra lắng nghe Tim gã đập mạnh đến mức Chính gã cũng sợ nó phát ra tiếng Bên ngoài gió thổi qua hàng phi lao lên từng hồi dài. Sóng biển vẫn đều đều vỗ vào bờ đá phía dưới chân đồi. Ngoài ra không có thêm bất kỳ âm thanh nào khác. Thuần chờ rất lâu, lâu đến mức hai chân tê dại, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả lưng áo. Cuối cùng khi đã chắc chắn không có ai hoặc thứ gì ngoài kia gã mới dám thở phào, đưa tay lau mặt. Thuần từ từ đứng dậy, Gã cẩn thận kéo tấm ván sàn đặt lại vị trí cũ Gã không dám động vào mấy vật bên trong hốc Càng không dám lấy theo bất cứ món nào Bạn năng mách bảo với gã rằng đó là những thứ chẳng thể đụng vào cả ngày hôm đó thuần ở yên trong tròi Gã ngồi tựa cửa nhìn nghĩa trang qua khe hở nhỏ trên vách Từ lúc trời đổ mưa tới khi mưa tạnh hẳn Gã vẫn ngồi đó Lòng nặng chiếu như bầu trời xám xịt ngoài kia Mà từ sáng đến giờ Cũng chẳng có ai đến viếng mộ cả Không gian cứ tĩnh mịch lạ thường Mai đến xế chiều Con chó già đang nằm trước cửa tròi Bỗng đứng bật dậy Nó không sủa Chỉ nhìn chằm chằm về hướng khu mộ trẻ con Rồi gừ gừ mấy tiếng nho nhỏ lông trên lưng nó Dựng đứng cả lên thuần nuốt khan Gã hé cửa nhìn theo ánh mắt con chó Ở xa xa Giữa những hàng mộ Vẫn có thể thấy mổ số 87 Không có gì khác lạ Nhưng một linh cảm kỳ lạ cho gã biết Có thứ gì đang ở đó Nó đang nhìn gã Thuần vội quay vào nhà đóng sầm cửa Không dám nhìn thêm Trời sụp tối rất nhanh Khi ánh sáng cuối cùng biến mất sau sườn đồi Nghĩa trang trúc lâm chìm vào một màu đen đặc Và không gian u tịch dị thường Không tiếng côn trùng Không tiếng chim ăn đêm Chỉ có tiếng sóng đều đều như con quái vật khổng lồ đang thở Thuần cài then cửa Thắp một ngọn đèn dầu nhỏ Ánh lửa vàng vọt hát lên thành gỗ Khiến đồ vật trong tròi Biến thành những cái bóng méo mó rung rinh Gã đang nằm trên giường thì nghe tiếng bước chân Không phải từ ngoài cổng Cũng chẳng phải từ con đường mòn Mà nó ở ngay sau trời Tiếng bước chân nhẹ chậm rãi, như thể người kia đang đi chân trần trên nền cát mỗi bước dừng lại một nhịp rồi mới bước tiếp rất đều đặn thuần nín thở cả biết rất rõ phía sau tròi là một khoảng đất trống không mộ, không lối đi và chẳng có lý do gì giờ này lại xuất hiện một người đang đi lại ngoài đó tiếng bước chân mỗi lúc một gần rồi dừng lại ngay sát vách tiếp theo là tiếng rin rít rất khẽ như tiếng móng tay cào vào vách gỗ. Tiếng cào mỗi lúc một nhanh hơn rồi bất chợt dừng lại. Thoần còn chưa kịp thở ra thì cánh cửa chòi rung lên một cái thật mạnh, như có ai đó vừa tông thẳng vào. Gã bật dậy, tay chụp lấy con dao rọc giấy để sẵn ngay đầu giường, tìm muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này không phải cửa mà là sàn nhà ngay dưới chân giường. Chỗ tấm ván vừa mới đặt lại ban nãy Như thể có thứ gì đó đang đập mạnh từ bên dưới lên Thoàn nhảy khỏi giường, lùi sát mép cửa Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì tấm ván sàn đã bật tung lên Từ dưới hốc tối một bàn tay trẻ con chậm rãi thò ra làn ra nó tái nhợt nhăn nheo như da người chết trôi Những ngón tay có quắp đun đun bấu chặt mép sàn Thuần chết điếng của họng gã nghẹn ứ, hơi thở ngắt quãng. Nhưng bản năng sinh tồn kéo gã trở lại. Gã cầm lên một tiếng rồi chụp lấy con dao rọc giấy ngay trên đầu giường, chém thẳng xuống cái bàn tay ma kia. Lưỡi dao xẹt qua khoảng không, không có máu, không chúng vào da thịt, chỉ có một luồng lạnh buốt sộc thẳng vào tay gã, khiến cả cánh tay thuần tê rần, vô lực như bị nhúng vào nước đá. Bàn tay kia vẫn ở đó, nó rụt lại một chút rồi bấu chặt hơn, in hẳn cả những ngón tay lên mặt gỗ. Thuần bất lực nhận ra thứ này không phải người sống, và cũng không thể dùng con dao rọc giấy để đuổi nó đi được. Còn đang trong lúc hoảng loạn thì có giọng trẻ con vang lên, khàn đặc như bị nghẹn. Đừng chém! Dứt lời bàn tay trẻ con xiết mạnh vào mép sàn. Những ngón tay tựa như móng vuốt cắm sâu vào gỗ, khiến tấm ván kêu lên răng rắc. Thuần lùi lại, lưng ép sát cửa tròi, mồ hôi lạnh túi ra như tắm. Cả kinh hoàng thấy một cái đầu trẻ con trồi lên từ cái hốc ấy. Tóc nó bết lại, nhỏ nước tông tỏng. Cả khuôn mặt trương phình, làn da sáng xanh, đôi mắt mở trừng trừng, nhưng trống rỗng đen ngòm. Nó thì thảo. Màu trả mạng lại cho bọn ta Sau câu nói ấy Sàn nhà rung lắc dữ rồi Từ trong hốc thêm những cánh tay khác thò ra Trung bấu vào mép gỗ Như để dành nhau thoát ra ngoài Thuận lắc đầu xua tay lìa lịa Không Không phải tao Cái đầu trẻ con nghiêng sang một bên Nó nở nụ cười méo sạch Người chính là kẻ giữ mộ Không phải ngươi thì ai Một luồng gió lạnh thốc mạnh trong căn chòi dù cửa vẫn đóng kín Cây chuỗi chẳng hạt trong vòng phấn tự xoay Từng hạt gỗ nứt toát, khói đen tỏa ra mù mịt Đám trẻ ma bắt đầu gào thét Chính ngươi, kẻ giữ mộ đã dìm chết bọn ta Rồi dùng thân xác bọn ta để tạo huyết ấn Chính là ngươi Khói đen trong phòng mỗi lúc một nhiều Căn chòi đun lên bẩn bật như sắp sập Thuần hoảng loạn vừa ho sặc sụa vừa lắc đầu hoài ngoài. Không, không phải tao, tao mới tới đây, tao. Lời còn chưa dứt thì một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ gã. Nó không siết mạnh, nhưng đủ để Thuần cảm thấy hơi thở mình bị rút cạn từng chút một. Trước mặt gã bây giờ khói đen đặc quánh, những hình ảnh méo mó dần hiện ra. Sóng bạc đầu tung bọt trắng xóa vỗ vào bờ đá gió rít từng cơn, bóng một người đàn ông đứng trên mỏm đá, tay lần tràng hạt, miệng lẩm nhẩm như đang đọc chú. Dưới chân ông ta, ngay mép đá, từng đứa trẻ bị thứ gì đó lôi tuột xuống nước. Bọn chúng vùng vẫy trong tuyệt vọng, có đứa kịp hét lên cầu cứu, có đứa chỉ kịp ú ớ trước khi bị sóng biển nuốt chửng. Thuần chừng mắt, toàn thân cứng đờ, gã không thấy rõ mặt người đàn ông đó, Nhưng lại nhận ra chuỗi chẳng hạt màu gỗ trên tay ông ta. Rồi mọi thứ chìm vào một màu đen đặc. Thuần cố gào lên trước khi hơi thở bị rút cạn. Không, không phải tao. Người đó không phải tao mà. Tao không biết gì hết. Tao chỉ tới giữ mộ thôi. Bọn trẻ ma không nói gì. Chúng chỉ cười lên khanh khách. Tiếng cười khô khốc nhưng lạnh đến gai người. ngay cái khoảnh khắc Thuần tưởng như hơi thở mình bị rút cạn. Một lực đẩy mạnh đã hất gã ngã bật ra phía sau Cụ ngã khiến lưng gã đập mạnh xuống sàn Phổi đau buốt như bị ai bóp nghẹt Trước mặt gã bóng tối đang rút dần Trong làn khói đang tan ra Xuất hiện một bóng người Thuần không thể nhìn rõ bởi người kia Chỉ là một cái bóng mở nhạt Với gương mặt tái xám và đôi mắt trúng sâu Những cái chuỗi chẳng hạt trên tay ông ta là thứ thuần không thể nhầm lẫn được Sự xuất hiện của người này Mà chính xác hơn là cái bóng ma này Khiến lũ trẻ im bặt Bóng ma người đàn ông đưa tay lên lần chẳng hạt Miệng lầm bẩm rất nhanh Ngay lập tức đám trẻ ma rú lên Những cánh tay đang bấu vào sàn Trở nên vặn vẹo Co giật dữ rồi Thuần trừng mắt Những gì đang nhìn thấy Hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của gã Đám trẻ ma dường như đang rất đau Chúng cứ rú lên từng hồi. Lúc này Thuần chợt nhận ra. Người này không xuất hiện để cứu gã. Dường như ông ta đang muốn lũ trẻ chết thêm một lần nữa. Thuần luống cuống hét lên. Không, tha cho tụi nó đi. Ông giết chúng nó một lần còn chưa đủ sao? Người đàn ông quay sang nhìn gã. Thuần hốt hoảng nhận ra đây chính là ông Sáu vạn Tấm ảnh mà ngày nhận việc Thuần từng được cán bộ xã cho xem. Không thể nhầm được. Thoàn ú ớ định nói gì thì ông Sáu đã cất giọng lạnh lùng nói Nếu không chấn chúng lại Chúng ta sẽ không bao giờ yên Mày không hiểu đâu Thuần lào đào đứng dậy Không hiểu sao gã nghe giọng nói này nghe quen quá Dù chưa gặp mặt ông Sáu lần nào Gã cố lục lọi trong trí nhớ Những mảnh ký ức tưởng đã quên bất chợt hiện về Mười mấy năm về trước Khi gã còn nhận việc chở hàng thuê theo chuyến Có một lần vào đêm mưa tầm tã, gã nhận tiền từ một tay đầu gấu ở bến cảng để thay hắn trở người ra khu đá ngầm. Lúc đó có một người đàn ông trên thuyền, tay cầm chẳng hạt dặn gã cứ chèo đừng hỏi, cũng đừng quay đầu nhìn. Gã cũng không phải người hay tò mò nên chỉ cúi đầu chèo Rồi gã nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng đập nước, gã không dám nhìn vì sợ liên lụy. Sau khi xong việc, người kia còn ném cho gã thêm một phong bì tiền rồi lạnh lùng nói: "Giữ mồm miệng kẻo họa sát thân." Phải rồi, đúng là cái giọng nói ấy. Thuần lào đảo lùi lại mấy bước, cái giọng khàn khàn trầm đục mà năm đó gã đã nghe qua. Khi ấy đối với gã đó chỉ là một chuyến làm ăn mờ ám, nhưng giờ thì, Thuần nghẹn giọng. "Chính là ông phải không? Người năm ấy trên thuyền" Ông Sáu Vạn không trả lời, ông ta chỉ lần chàng hạt nhanh hơn. Mỗi một nhịp tay trên chuỗi, lũ trẻ ma lại rú lên một tràng. Thân thể chúng như bị chúng tàn lửa, bốc khói từng chỗ. Thuần hoảng loạn lao tới, giữ tay chắn trước đám trẻ. Dừng lại, ông nói là trấn yểm, nhưng tôi đang thấy ông muốn tụi nó tan biến luôn thì có. Ông Sáu Vạn ngẩn lên, đôi mắt chúng sâu ánh lên một sự lạnh lẽo. Tao chỉ cố giữ yên mọi thứ Tình hồn bọn chúng phải nằm yên một chỗ Thuần gạo lên Không Muốn chấn thì chấn tôi nè tự nhỏ chết rồi Ông còn đòi yên ổn cái gì nữa Ông Sáu khận lại một nhịp Ánh mắt ông ta dừng trên khuôn mặt Thuần Giọng trầm biếm Mày tưởng mày vô can sao Thằng giữ mộ thuần lặng người, cá thật sự không ngờ chính mình là người tiếp tay cho tội ác. Ông sáu thấy vậy thì nói tiếp. Nằm đó trên thuyền, mày nghe mà dạ biết, thấy mà như không, và mày đã làm rất tốt." Thuần lão đảo lùi lại một bước, tim cá đập thỉnh thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Tôi, tôi đâu có biết, tôi chỉ chở hàng thuê." Ông sáu bật cười. Tiếng cười lớn tên nỗi khiến mái tôn trên đầu rung lên bẩn bật <cười> Mày nghĩ chỉ những kẻ nhúng tay xuống nước mới là kẻ giết người sao? Mà chính những kẻ không biết gì hoặc giả vờ không biết như mày mới đáng sợ. Vừa nói ông ta vừa chỉ tay về phía đám trẻ mang. Những khuôn mặt trương phình trắng nhợt đang nhìn Thuần. Trong ánh mắt tụi nó, Thuần nhìn thấy hình ảnh những cánh tay chơi với giữa biển. Tiếng khóc xé lòng của cha mẹ chúng Một người đàn ông lần tràng hạt Và một kẻ chèo thuyền cúi đầu im lặng Thuần sụp xuống giọng nghẹn lại Tôi không cố ý giết tụi nó Tôi thề Một đứa trẻ nhìn Thuần theo thảo Nhưng Chính chú đã đưa bọn cháu tới chỗ chết câu nói ấy như một nhát sao đâm thẳng ngực Thuần Là không khóc không hét lên cúi đầu đun dậy lần đầu tiên đã cảm thấy việc mình đặt chân đến nghĩa trang này như một đỉnh mệnh ông 6 vạn tiến lên một bước bóng ông ta phủ trùm lấy cả người thuận ông ta thị thao mày thấy chưa máu không chỉ dính trên tay đâu tốt nhất là mày nên im lặng thêm một lần nữa nói xong ông ta nâng chuỗi chẳng hạt lên Lũ trẻ ma lại gào rú, khói đen mù mịt. Thuần không chần trừ, gã ngận đầu lên, mắt đỏ khoe nhưng giọng đầy kiên quyết. Ông dừng lại đi, tội là của tôi thì để tôi gánh, muốn yên thì trấn tôi đi. Tôi sẽ ở đây giữ chỗ này cho ông suốt đời. Không gian chợt lặng đi, chỗ chẳng hạt trên tay ông Sáu dừng hẳn. Ông ta nhìn Thuần rất lâu, ánh mắt thoáng chút dao động rồi chậm rãi nói. Muộn rồi, huyệt ấn đã mở, chỉ còn một cách mày có chắc là muốn thử không?" Thoản gật đầu giọng quả quyết. "Cách gì? Ông nói đi." Ông 6 bất chợt nở một nụ cười méo mó. "Cách của tao chính là phải có người sống thế chỗ người chết." Thuần đẩy tay vào khoảng không chỗ cái bóng ông 6 đứng. Nhưng chỉ chạm phải một làn hơi lạnh buốt Ông điên rồi Tại sao ông lại bày ra mấy cái việc điên rổ này chứ Ông sáu thẳng người dậy Khuôn mặt không còn vẻ dữ tợn như ban nãy Thay vào đó là sự mệt mỏi kéo dài Như đã mang theo tâm sự cả đời Ông ta cất giọng đều đều Không cao không thấp Như đang hồi tưởng về quá khứ Mày muốn biết vì sao ta phải làm vậy không Không chờ thuần trả lời Ông sau nói tiếp Vùng này vốn không phải là đất giữ Trước khi có nghĩa trang Nơi đây chỉ là một bãi đất trống Với vài ngôi mộ hoang Nhưng rồi có một cơn bão kéo đến Thuyền chìm người mất tích Họ muốn lập mộ cho người thân Nên đã chọn nơi này Những ngôi mộ rỗng đầy oán khí Người ta cần người giữ mộ Và tao xin vào đây mà chẳng ai nghi ngờ gì Trong mắt họ Tao chỉ là một ông già không thân thích, không nghề ngỗng, ở đâu mà chả được. Thuần khàn giọng hỏi. Nhưng ông không phải là một ông già thường, ông biết bùa ngái. Ông sao khẽ cười. Giữ <cười> mộ với tao chỉ là cái võ. Tao cần một nơi không ai để ý, có nhiều oán khí như thế này, để luyện thứ tao muốn. Nói đến đây thì chối hạt trong tay ông khẽ rung lên. Mày biết không, những đứa trẻ bị dìm chết, linh hồn yếu, chúng sợ hãi tột cùng. Chính nỗi sợ ấy làm oán khí chúng mạnh và tinh khiết. Luyện huyết ấn bằng tụi nó, tao có thể đổi mạng kéo dài sự sống. Thuần có chút bất ngờ với câu trả lời, gã lắp bắp. Vậy ra, ông giết bao nhiêu mạng người chỉ để sống lâu hơn ư? Ông Sáu nhìn thẳng gã nhách mép mà đáp. <cười> không chỉ sống lâu, ta muốn người ta sợ nệ tao, ta muốn danh tiếng. Cả đời ta không thể sống chui rúc như một con chó già. Mày hiểu không? Thuần cười nhạt gã gặn giọng. Đủ rồi, ông đúng là đồ điên mà. Giờ ông chết rồi còn nổi tiếng cái khỉ gió gì nữa. Ông Sáu quay phát lại, ánh nhìn trở nên độc ác. Mày nghĩ mày là ai mà dám dạy đời tao Mày muốn cứu tụi nó à Ê e là mày cũng phải ở lại thế chỗ Đúng lúc tao cần một mạng sống mới để thay thế Giật lời ông ta ném chuỗi chẳng hạt trên tay về phía Thuần Chuỗi hạ sáng được lên màu đỏ sẫm Khói đen cuồn cuộn như xoáy Thuần cảm nhận được một sức nóng khủng khiếp bọc rát cả da thịt Phát ra từ làn khói cả không kịp né Cứ nghĩ kiếp này xong rồi Nhưng ngày khoảnh khắc ấy Một điều bất ngờ đã xảy ra Đủ trẻ ma bay ra khỏi hốc Tới trắng trước mặt thuần Cơ mặt chúng nó vẫn trương phình méo mó Nhưng dường như có một thứ ánh sáng mở nhạt Bao phủ thân ảnh chúng Chúng thì thảo Không, dừng lại Không lấy mạng người nữa Ông Sáu chố mắt về kinh ngạc lẫn tức tối Tụi bây dám chống tàu ư Chối chẳng hạt nước toát thêm vài hạt Khói đen phun ra, cuộn ngược lại Quấn chặt lấy cánh tay ông ta Ông Sáu rú lên Giọng có chút hoảng loạn Không thể như vậy Chính tao là người tạo ra tụi bây Thuần gượng đứng dậy Đầu óc quay cuồng Tiếng gạo thét, khói đen Những gương mặt méo mó của đám trẻ ma Khiến gã nghẹt thở Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ Cá quay phát người lao về phía cửa trời Nhanh như cắt cánh cửa bật mở. Bên ngoài trời đã tối mịt. Trong bóng tối manh mông vẫn có thể nhìn thấy con đường cát dẫn ra khỏi Nghĩa Trang. Chỉ cần chạy, chạy thật nhanh thì sẽ thoát. Nhưng bước được vài bước cá đã khửng lại. Từ sau lưng tiếng khóc trẻ con vang lên. Không còn gạo rú, không còn ma mị. Chỉ là tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng. Yếu ớt như sắp cạn sức Gã rùn lên Trong đầu thuần hiện ra cảnh năm xưa Con thuyền trọng chành Mưa quất vào mặt Và cũng tiếng khóc như vậy Ngày đó gã đã trọt im lặng Và hậu quả là biến những đứa trẻ vô tội Trở thành những linh hồn Bị giam cầm bao nhiêu năm nay Bàn tay thuần bất giác siết chặt Gã nghiến rằng Tự chửi thầm chính mình Chạy đi Mày không cứu được đâu Nhưng chân gã lại không nhúc nhích nổi Lương tâm không cho gã lặp lại sai lầm lần nữa Và gã quay lại Trong tròi, linh hồn ông Sáu đang giẳng co với chính huyết ấn của mình Khói đen cuốn lấy nửa thân người Cường mặt ông ta méo mó, vừa giữ tợn, vừa sợ hãi Lũ trẻ ma còn rú mở một góc Ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy Thuần lao thẳng vào tròi Bước qua vòng phấn đang phát sáng lở mờ dưới chân Gà bước tới giọng dứt khoát Tôi chạy được nhưng tụi nhỏ thì không Tội này tôi đã trốn một lần rồi Không trốn nữa Ông Sáu chừng mắt nhìn gã Mày muốn làm gì? Muốn chết chung à? Thuần lắc đầu mắt đỏ khoe Không tôi muốn chấm dứt chuyện này Ông Sáu cười khẩy Dù đang phải chống chọi Với làn khói ma quái Gương mặt ông ta vẫn vinh lên Một vẻ ngạo mạn cố chấp Chấm dứt được Mày làm cách nào để dứt Khuyết ấn là thứ Phải dùng máu và mạng sống Để tạo ra Mày chỉ là một kẻ ngu ngốc Chờ mà chết chung đi Lời ông Sáu vừa dứt Vòng phấn dưới chân thuần Đột nhiên phát sáng Ánh đỏ sẫm trồi lên như mạch máu dưới da Rồi có một sức mạnh vô hình ép xuống vai gã. Khiến hơi thở loạn xạ. Tim như muốn vỡ tung. Ông Sáu bật cười khoái chí Thấy chưa? Huyết ấn chịu nhận mày rồi đó. Thuần lão đạo hai chân đun lên. Ánh mắt gã dừng lại ở lũ trẻ ma. Như một sự cầu cứu bất lực. Chúng cũng nhìn gã. Ánh nhìn mỏng manh đến nao lòng. Thuần cố nuốt nước bọt các rất quan đắc. Chú xin lỗi, tôi là của chú. Năm đó trên thuyền chú nghe hết, chú biết hết nhưng lại cố làm cho xong để nhận tiền, là lỗi của chú. Thuần cúi đầu vô thức rơi một giọt nước mắt, bất chợt vòng phấn dưới chân khẽ rung lên bần bật. Khói đèn chững lại, xoay ngược một vòng rồi tan ra. Ông sáu gầm lên. Cầm miệng Huyết ấn không cần mày sám hối Thuần ngẩn đầu giọng thổn thức Tôi nói với tụi nhỏ Tôi muốn nói ra một lời xin lỗi tụi nó trước khi tôi chết Một tiếng rắc khô khốc vang lên từ lòng đất Ánh sáng vòng phấn tắt lịm Cái vòng tròn mờ dần Rồi biến mất như than tàn gặp nước Khói đèn cuộn ngược lại Quấn chặt lấy ông sáu Ông ta gào lên Giọng hoảng loạn Không thể nào Huyết ấn của tao Lúc này giọng một đứa trẻ ma vang lên Người nhận tội thì không bị trấn giữ Kẻ trốn tội mới bị giữ lại Khói đèn xiết chặt hơn Huyết ấn phản trụ Kéo linh hồn ông sáu chìm xuống nền đất lạnh léo Tiếng gào thét tắt liệm Chỉ còn lại mùi trò Và một chuỗi chẳng hạt nứt vỡ Nằm trơ chọi giữa sàn Thuần quỵ xuống Vòng phấn dưới chân đã tan sạch. Đã ngận đầu lên bắt gặp ánh nhìn của lũ trẻ ma. Chúng đang mỉm cười với gã. Nụ cười non nớt hiền lành đến xót xa. Rồi từng đứa một nhạt dần và tan vào hư không. Căn tròi trở lại yên ắng. Thuần thở hát ra ngồi phịch xuống như vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Bên ngoài gió biển vẫn thổi. Tiếng sóng vẫn rì rầm. Lần đầu tiên từ khi đến đây Thuần nghe tiếng chim kêu rất khẽ trên hàng phi lao yên bình đến lạ. Sau hôm đó Thuần vẫn ở lại Nghĩa Trang, gã tiếp tục giữ mộ, quét dọn, thắp nhang. Không phải vì sợ, càng không phải để chuộc lỗi cho riêng mình, mà vì gã biết nếu gã rời đi, nơi này sẽ chỉ còn lại oán khí và quên lãng. Nhưng có một câu hỏi gã vẫn không thể tìm được lời giải đáp. Vì sao ngày đó ông Sáu lại chết? Chẳng phải ông ta đã luyện được huyết ấn hay sao? Mãi cho đến sau này khi gặp một vị sư thầy vô tình biết về huyết ấn Thuần mới hiểu huyết ấn không bao giờ bảo hộ kẻ tạo ra nó Nó chỉ cần một kẻ ở lại Ông Sáu tưởng mình luyện được huyết ấn để kéo dài sự sống Nhưng ông ta quên rằng mỗi lần dùng máu luyện thì nó càng nặng oán khí Khi oán khí đủ mạnh nó sẽ tự chọn người giữ chỗ Có lẽ ông Sáu chết Vì huyết ấn ông ta luyện đã đủ mạnh. Nó bắt ông ta ở lại. Chấn lấy thứ mà ông ta tạo ra. Chính ông ta cũng không ngờ. Một thầy Pháp chọn đời tính toán. Cuối cùng. Lại trở thành con quỷ giữ mộ. Cho chính tội ác của mình. Câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết. Mời quý vị sẽ đến với câu chuyện thứ hai. Của tác giả Vũ Quyên ngay sau đây cùng thuận nhé. Câu chuyện này dài khoảng hơn một tiếng. Câu chuyện... Oán hồn của xương Vào giữa đêm hè, trong làng dịch dịp bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc thảm thiết vô cùng. Người thanh niên trẻ đang quỷ gối dưới đất ôm lấy xác của mẹ mình mà gào lên trong đau đớn. Đó không ai khác chính là Thái, đứa con trai duy nhất của ông Kiên, lý trưởng vùng này. Bà Xuân vợ của ông ta vừa mới qua đời vì một căn bệnh lạ. Trên người của bà xuất hiện rất nhiều vết lỡ loét, khiến cho bà chịu đau đớn trong suốt nhiều ngày. Ông Kiên đã lên tận trên huyện để mời thầy Lang về bốc thuốc. Tuy nhiên thì dù có chữa chạy thế nào, vết thương ấy cũng không khỏi được. Thầy lang nhìn ông Kiên bất lực lắc đầu. Xin à, gia đình hãy chuẩn bị hậu sự cho bà ấy. Vào nửa đêm ngày hôm ấy, bà Xuân sau nhiều ngày nằm bẹp trên giường. Bất chợt bà chống tay gượng người ngồi dậy. Ông Kiên đang ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh. Nghe thấy tiếng động thì giật mình. Từ từ mở đôi mắt đầy mệt mỏi ra. Trông thấy bà Xuân đang ngồi tựa vào thành giường thì có chút vui mừng. À, bà tỉnh đổi đây à? Bà Xuân chậm rãi đưa ánh mắt lở đờ nhìn chồng khó nhọc lên tiếng. À, ông ơi, mau... Còn chưa nói hết câu thì bà Xuân gặp người ho liên tục một hồi. Ông Kiên thấy vậy định chạy đi rót cho bà cốc nước nóng. Nhưng người còn chưa kịp rời đi. Bà Xuân đã dùng hết chút hơi tàn của mình để cố gắng nói điều gì đó. Tuy nhiên thì bà vừa mở miệng đã nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Ngay lập tức cả cơ thể mềm nhũn lăn đùng ra giường, ngất liệm đi trước sự ngỡ ngàng của chồng. Ông Kiên vội vàng đến bên lay gọi vợ mình. Bà ơi, bà làm sao thế này? Ông Kiên gọi đến hai ba lần nhưng bà Xuân cũng không có phản ứng gì. Đôi tay của bà từ từ buông thóng xuống hai bên. Ông Kiên hoảng hốt kêu lên, khiến người trong nhà bừng tỉnh dậy. Khi Thái chạy vào đến phòng thì bà Xuân đã tắc thở. Anh ghi chặt lấy cơ thể của mẹ mình, gào thét trong tuyệt vọng. Đám người ở cũng đang lặng lẽ rơi nước mắt khi thấy chủ của mình đã qua đời. Đến sáng hôm sau thì cả làng dịch diệp với hai tin bà Xuân đã chết. Chẳng cần ông Kiên phải lên tiếng nhờ vả Theo lệ làng thì dù người chết giàu hay nghèo, mọi người vẫn đến nhà giúp đỡ gia đình trong lúc tang lễ diễn ra. Quan tài cũng đã được đám thanh niên trẻ khỏe khiêng về để trước sân nhà. Giờ này chỉ còn đợi thầy Mo đến nữa là sẽ làm lễ nhập quan. Nhìn trời cũng đã muộn mà chưa thấy bóng dáng thầy Mo đâu. Ông kiên bèn gọi thằng Tám, người ở trong nhà ra hỏi. Mày đã đi mời thầy đến hay chưa? Tám nghe thấy chủ hỏi thì vội vàng đáp lời. Dạ bẩm ông, này thầy Mo Phúc đi làm pháp sự ở làng bên. Trong nhà chỉ còn thằng Đậu, một... Lát nữa tới giờ lành nó sẽ đến làm lễ cho bà. Tạm vừa mới dứt lời thì đã thấy bóng dáng của Đậu thấp thoáng ở ngoài ngõ. Nó mừng rỡ nói. À, kia rồi. Đậu chính là đứa cháu nội duy nhất của thầy Mo Phúc. Trước khi mẹ sinh nó ra thì bố của Đậu đã qua đời vì bệnh nặng. Lúc ấy người dân làng dịch diệp. Ai ai cũng tỏ ra thương xót cho hoàn cảnh của thầy Mo Phúc. May thay ông trời cũng không đến mức tuyệt tình. Khi bố của đậu vừa qua đời được một thời gian, thì lành, mẹ của nó phát hiện ra mình đã mang thai. Vợ chồng thầy Mo Phúc và con dâu đã mừng rỡ vô cùng. Lành đưa bàn tay lên, xoa xoa cái bụng của mình rồi nói với bố mẹ chồng. Chắc chồng con sợ vợ lại một mình sống cảnh cô quạnh, cho nên đã để đứa bé này lại với con. Bố mẹ đừng đuổi con đi nhé để hai mẹ con con ở lại đây chăm sóc cho bố mẹ lúc về già. Sau khi đám tang của con trai diễn ra được xuân sẻ thầy Mó Phúc thấy con dâu tuổi vẫn còn trẻ dài mà đã phải ở quá. Vì thế ông muốn cho cô về ở bên nhà bố mẹ đẻ. Nếu gặp được người đàn ông tốt thì cứ đi thêm bước nữa, không cần phải ở lại nhà chồng thờ phụng như bao người phụ nữ khác. Nhưng lành là một cô gái hiểu chuyện, Sống có nghĩa, có tình. Chồng lại vừa chết chưa được bao lâu. Cô quả thực không nghĩ đến chuyện sẽ lại gã cho người khác. Giờ đây lành phát hiện ra mình đã mang thai, nên cô càng không muốn rời khỏi ngôi nhà này. Vậy là từ đấy vợ chồng thầy Phúc coi lành như con gái trong nhà, chăm sóc cho mẹ con cô chu đáo. Ngày lành sinh ra đậu, Vừa nhìn thầy Phúc đã biết nó là đứa trẻ đặc biệt giống như mình ngày còn bé. Vì thế mà bao nhiêu năm nay thầy vẫn để cho cháu nội đi theo mình học pháp. Tuy nhiên muốn có được pháp lực mạnh mẽ thì cũng cần thời gian rèn giũa. Hơn nữa giờ đây đầu vẫn còn là một đứa trẻ có chút ham chơi. Thầy Phúc cũng còn khỏe mạnh nên không quá thúc ép cháu của mình. Do vậy, thể là một đứa trẻ đặc biệt Cho nên những thứ liên quan đến nghệ Pháp, đậu chỉ cần được thầy Phúc chỉ qua một lần là nhớ được. Rất nhiều đám tang ở trong làng đều là do đậu tự mình làm lễ mà không cần có thầy Phúc ở bên cạnh dạy bảo. Người dân làng dịch dịp cũng đã quen với điều này rồi. Một đứa trẻ mới 13 tuổi nhưng không có ai dám coi thường đậu cả. Quay trở lại nhà ông Kiên lúc này, khi vừa bước vào đến đầu ngõ, Đậu đã cảm nhận được có một loại khí tức lạ thoáng qua Tim của nó gần như bị nghẹt thở Bởi luồng âm khí đang phát ra từ ngôi nhà của ông Kiên Đậu phải lùi lại vài bước Rồi lẩm nhẩm đọc câu thần chú Mới lấy lại được nhịp thở bình thường Nó thì thầm Lạ nhỉ đã đã theo ông nội đi làm đám tang cho biết bao nhà Cũng từng chứng kiến cảnh thầy mò phúc bắt ma nhập hại người Nhưng chưa lần nào đầu thấy loại khí tức mạnh mẽ đến như vậy. Cơ thể của người vừa mới chết thường sẽ tỏa ra một loại âm khí rất nhẹ. Nó không có sức mạnh để làm hại đến tính mạng của ai cả. Trừ những người mà sức khỏe quá yếu, nhiễm phải khí lạnh ấy thì dễ bị đau ốm. Dù vậy chỉ cần nấu một nồi nước sông người thì cũng sẽ mau chóng khỏe lại mà thôi. Còn loại khí tức mà đậu vừa thoáng thấy xuất hiện ở nơi này thì khác. Người có chút pháp lực như nó mà còn cảm thấy khó chịu. Vậy người thường hẳn là cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu nhiễm phải thứ này. Sau khi cơ thể ổn định, đậu liền bước qua bước lại nơi mình vừa đứng ban nãy. Nó muốn tìm hiểu xem nguồn khí tức này phát ra từ đâu. Nhưng đứng một hồi mà nó không cảm nhận được gì nữa. Nếu không phải vừa rồi lồng ngực có chút khó thở, đậu cũng sẽ cho rằng là mình đã lầm lẫn rồi đó. Nó đang còn chầm mặc suy nghĩ, chẳng có tiếng gọi từ trong sân. Cháu nội thầy Mò Phúc đã đến rồi đó à? Đó là ông Kiên. Dù không quá tin tưởng vào một đứa trẻ con, nhưng ở làng Dịch Diệp chỉ có duy nhất thầy Phúc hành nghề Pháp. Mà giờ thầy không có ở nhà, ông Kiên cũng đành phải dựa vào đậu để nó đứng ra làm tang lễ cho vợ của mình. Đậu nghe thấy tiếng của ông Kiên thì lễ phép gật đầu chào hỏi. Um, thưa ông, cháu đến làm lễ cho bà. Ông Kiên đưa tay mở đậu vào bên trong nhà. Lúc này xác của bà Xuân vẫn còn được đặt ngay ngắn trên giường. Quần áo đã che đi gần hết những vết lở lét trên người của bà. Chỉ còn có vài vết ở cổ và bàn tay mà thôi. Thế nhưng mùi hôi thối bốc ra từ vết thương ấy thì ngày càng nồng nặc. Nhiều người đến nơi không chịu nổi, bèn ra sau bếp giúp gia đình làm cỗ bàn luôn, chứ không dám bén mạng đến nơi này. Đậu thì đã quá quen với việc cơ thể người chết bốc mùi như thế, bởi vì người nhà ông Kiên không ai dám đến gần xác của bà Xuân. Vì thế, đậu sẽ là người tắm rửa và mặc quần áo cho bà. Nó bình tĩnh quỳ xuống trước giường của bà Xuân rồi lầm nhầm đọc Này xin tắm gội để sạch bụi trần Cẩn cáo Dứt câu thì đậu liền đứng lên quay ra nói với Tám Chuẩn bị cho mình nồi nước ngũ vị nhang Có nước rồi thì đậu lấy một cái khăn xô nhúng ướt Rồi lau sạch những vết lở rét trên người bà Xuân Mùi hôi thối cũng vì thế mà đỡ nồng nạc hơn trước Làm xong tất cả thì đậu nhờ mấy người thanh niên trẻ, khiêng xác của bà Xuân từ trên giường xuống đất. Nâng lên hạ xuống ba lần rồi mới đặt xác của bà vào trong quan tài. Cuối cùng đậu đưa mắt ra hiệu cho mọi người, đóng nắp quan lại, khiêng ra để ở giữa gian nhà. bàn thờ lúc này cũng đã được lập để cho người thân đến tháp hương, thăm viếng. Nhiều người dân đứng xem ở bên ngoài đều trầm trổ khen ngợi. Nếu không phải là cháu của thầy Mo Phúc, sợ rằng chẳng có ai còn nhỏ tuổi như vậy mà lại thành thục nghi lễ đám tang như đậu được cả. Mọi việc sau đó đều diễn ra rất thuận lợi. Đến đêm khi mọi người đã ra về hết, trong nhà chỉ còn lại mình Thái đang ngồi canh quan tài của bà Xuân. Ông Kiên thì từ chập tối đã uống rượu đến say mềm. Thằng Tám phải lôi kéo mãi ông ta mới chịu vào phòng đi ngủ vì đang là mùa hè nên trời nóng nực vô cùng. Thái nặng nhọc đứng dậy mở toang hai cánh cửa nhà cho gió lùa vào. Cái đèn dầu trên mặt quan tài khẽ đung đưa qua lại rồi mới đứng yên. Thái quay vào ngồi bệt xuống đất cục đầu và thành quan tài, lặng lẽ rơi nước mắt. Cả cuộc đời bà Xuân chăm lo cho Thái từng ly từng tí, ấy vậy mà anh còn chưa báo đáp được gì cho mẹ thì bà đã vội rời đi. Mấy năm nay vì khúc mắc ở trong lòng cho nên anh dần trở nên xa cách với mẹ. Thái thường xuyên tỏ ra gắt gỏng mỗi khi bà Xuân muốn cưới vợ. Mẹ cứ mặc con. Bà Xuân vì thương con trai nên nhiều lần thấy thái như vậy bà cũng đành bất lực không dám nặng nhẹ thêm nữa. Chuyện thành ra như vậy phải kể đến sự việc xảy ra cách đây 3 năm. Lúc ấy Thái đang yêu say đám Sương, một người con gái có nét đẹp dịu dàng, đạm thắm. Thế nhưng ông Kiên và bà Xuân lại phản đối gai gắt, bởi vì Sương chỉ là một cô gái nghèo mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sau khi bố mẹ qua đời, Sương sống với bà nội của mình. Hai người nương tựa vào nhau rau cháo qua ngày. Nhưng không lâu trước đó bà nội của Sương cũng đã qua đời vì tuổi già sức yếu. Cô không còn bất kỳ người thân nào Trên cõi đời này nữa Chính vì điều này Mà Thái càng thêm yêu thương cô bội phần Anh mong sớm ngày Có thể cưới được Sương về nhà Để che trở cho cô Năm tháng còn lại của cuộc đời Hàng ngày vào mỗi buổi sáng Cô sang phụ quán bún riêu Cho nhà bà Năm đầu làng Thấy cô chăm chỉ Chịu thương chịu khó làm lụng Bà Năm thường hay thường thêm Cho cô chút tiền Mỗi khi nhìn dáng vẻ luôn tay luôn chân của Sương, bà Năm lại chép miệng bảo Sao mà con bé rõ là xinh đẹp mà trông cái dáng vẻ nó cứ toát ra sự vất vả thế nào ấy Người ta thường hay bảo hồng nhan thì bạc phận Bà Năm thấy câu này như là dành cho Sương vậy Hết giờ làm ở quán thì cô về nhà nghỉ ngơi một lát Đến chiều cô lại ra đồng mò cua bắt ốc, đặng sáng sớm hôm sau đem ra chợ bán Thời gian rảnh thì Sương lại chăm sóc cho vườn rau nhà mình. Bà Xuân trước đó luôn mua rau của cô, vì rau Sương trồng rất non và xanh mướt Có lần vì mang rau qua mà bà Xuân lại không có nhà, Sương đành để ở dưới bếp rồi nhờ Thái về nói lại với mẹ của mình. dáng vẻ ngại ngùng e thẹn của người con gái mới lớn đã thu hút ánh nhìn của Thái. Kể từ đó anh nói với bà Xuân là để tự mình qua nhà Sương lấy rau giúp bà. Tưởng là con trai muốn giúp đỡ mình nên bà Xuân cũng không để ý. Chính những lần qua lại ngắn ngủi ấy mà Thái đã đem lòng yêu Sương. Dù cô nhiều lần từ chối tình cảm của anh vì gia cạnh khác biệt, nhưng Thái luôn dùng lời ngon tiếng ngọt, hứa hẹn nhiều điều để cho Sương tin tưởng. Cuối cùng đứng trước sự chân thành của Thái, Sương đã nhận lời đồng ý làm người yêu của anh Thời gian đầu cả hai chỉ dám lén lút gặp nhau Nhưng lâu ngày tình cảm mỗi lúc càng nồng cháy hơn Thầy muốn được thưa chuyện với bố mẹ để hỏi cưới Sương về nhà Nghe thấy lời này của người yêu, Sương đã vô cùng cảm động Tuy nhiên thì lòng cô cũng lo lắng vô cùng Liệu bố mẹ anh có chấp nhận em hay không? Em cứ tin ở anh Thái tưởng rằng bình thường bố mẹ vẫn luôn chiều mình như thế Vậy thì việc anh muốn cưới xương về làm vợ Hẳn là ông bà cũng sẽ gật đầu đồng ý Nào ngờ khi vừa mới nói ra mong muốn của mình Đang ở trên bàn ăn Ông Kiên tức giận đến mức quăng cả cái bát cơm vào tường Khiến nó vỡ đôi Đôi mắt ông ta đỏ ngầu nhìn con trai Nghiến răng nói Hết đứa để lấy rồi hay sao Mà để ý đến cái đứa khố rách cáo ôm ấy Đúng là đồ vô tích sự Bà Xuân thấy chồng nổi cơn giận dữ Thì vội nhìn Thái lên tiếng Còn không mau xin lỗi bố mày đi Sao tao lại đẻ ra cái đứa con ngu đần thế này kia chứ Thái không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này Bởi hai bố mẹ anh đều gay gắt Phản đối mối hôn sự của anh và người yêu Để ngăn Thái tiếp tục đi gặp Sương Ông Kiên còn sai tám nhốt anh vào trong phòng, đóng cửa lại trong suốt nhiều ngày liền. Chỉ tội cho cô gái hiền lành kia, vỏ võ mong chờ tin tức của người yêu. Kể từ sau hôm Thái nói ra ý định của mình đến giờ, Sương vẫn chưa gặp lại anh lần nào. Dù lo lắng nhưng cô lại không dám tự ý đến nhà bà Xuân để tìm Thái, cũng không thấy người ở trong nhà bà đến mua rau của mình. Ngày hôm ấy, Sương đang làm việc ở quán bún của bà Năm. Nghe được mấy người thanh niên trẻ trong làng nói với nhau Này, thằng Thái bị ông Kiên nhốt rồi đấy Sao thế? Nó gây ra chuyện gì à? Nghe đầu nó đòi cưới một cái đứa con gái nghèo kiết xác nào đó Cho nên ông Kiên nhốt nó lại để nó nhận ra sai lầm của mình Nhà giàu đúng là khiếp thật Đến yêu đương cũng không được tự mình quyết định Chắc phải chọn gia đình môn đăng hộ đối mới cho lấy chăng Sơ nghe được những lời này thì sững sờ cả người Hóa giả bảo lâu nay Thái không sang gặp cô là vì anh bị ông Kiên cấm cửa. Vậy mà Sương từng có lúc nghi ngờ Thái đã thay lòng đổi dạ với mình. Nhưng dù cô có yêu thương anh thế nào Sương cũng đâu thể thoát khỏi được cái cảnh nghèo nàn này để có thể đàng hoàng đứng bên Thái kia chứ. Khi nhận lời là người yêu của Thái, cô cũng đã vô vàn lần nghĩ đến cảnh hai người bị chia cắt thế này. Ngày hôm ấy về nhà, Sương nằm trên giường, nước mắt rơi không ngừng. Thường cho mối tình chân thành nhưng đầy ngang trái của mình và Thái. Sương cắn chặt môi ngăn, không cho mình khóc nấc lên. Chờ đợi bên ngoài có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa. Sương chẳng tỉnh dậy, còn tưởng là mình nằm mơ kia. Bởi tiếng gõ ấy là ám hiệu của Thái mỗi lần anh lén đến gặp cô. Nhưng chẳng phải là anh đang bị ông kiên nhốt rồi hay sao? Sương ngồi bật dậy, ánh mắt hướng về phía cánh cửa của căn nhà. Tiếng có kia lại một lần nữa vang lên bên tai. Lần này Sương không cho rằng mình đã nghe nhầm nữa. Cô lật đặt đứng dậy chạy ra khẽ đẩy cái then cài. Người ở bên ngoài đã nhanh chân lẹn vào bên trong. Sương hoảng hốt kêu lên. Anh Thái! Sao anh lại đến được đây? Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Sương lúc này, thay đoán là cô đã biết được chuyện anh bị bố mình nhốt lại. Thái cười khổ Anh trốn ra Thế này bố anh mà biết được thì đánh anh chết Ông Kiên đã làm lý trưởng được gần 20 năm rồi Thái đã vô số lần nhìn thấy bố mình đánh đập những kẻ không nghe lời ông Anh biết nếu ông Kiên phát hiện ra mình trốn đi gặp Sương Hẳn là ông cũng sẽ lôi anh về mà đánh một trận như tử Vậy thì nhân lúc ông Kiên còn chưa phát hiện ra Thái muốn dắt Sương cùng bỏ trốn khỏi làng này Ngân này tiền đủ cho hai đứa mình sống được một thời gian rồi. Em hãy mau gom quần áo và những thứ có giá trị rồi rời đi cùng anh. Em và anh sẽ đến một miền đất mới xây dựng gia đình của chúng mình. Em nghe anh đi, anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa. Thái vừa nói vừa rơi nước mắt, sườn cũng khóc nấc lên trong nghẹn ngào. Cô đã không thể kiểm nén cảm xúc của mình được nữa. Những ngày qua phải xa cách người yêu. Sương đã khổ sở với nỗi nhớ thái đau đau ở trong lòng. Cuối cùng cô bất chấp tất cả, chạy vào trong nhà vội vã gom đồ đạc. Nhưng cả hai còn chưa kịp rời đi, người nhà ông Kên đã tìm đến tận nơi. Trong đêm tối, ông Kên mang khuôn mặt hầm hầm nhìn Sương cảnh báo. Nếu muốn sống thì khôn hồn tránh xa con trai tao ra nghe chờ, đũa mốc và đòi tròi mâm son. Nói đoạn rồi ta hất hàm ra hiệu cho tám lôi Thái về nhà. Mặc cho Thái khóc lóc cầu xin bố mình để cho anh được ở bên người yêu. Đám người nhà ông Kiên rời khỏi nhà của Sương, một chút dấu vết cũng không để lại. Người dân làng dịch diệp lúc này đều đã chìm vào giấc ngủ yên bình. Không ai hay biết sự việc vừa mới xảy ra ở trong ngôi nhà rột nát ven làng. Nhưng ngày sau đó vì để chống đối với sự áp đặt của bố mẹ mình, Cả ngày Thái không ăn một hạt cơm nào Điều này khiến cho bà Xuân cảm thấy xót con vô cùng Bà bèn nói với chồng Hay ông đi khuyên nó vài lời xem sao Ông Kiên nghe vợ nói vậy thì quắc mắt lên Để tôi coi xem nó nhịn đói được bao lâu Nói thì nói vậy chứ trong lòng ông Kiên cũng thương đứa con trai này lắm Nhưng ông ta phải cứng rắn như vậy thì mới khiến cho Thái tỉnh ngộ ra được Và để ép con phải nghe theo sự sắp đặt của mình, vợ chồng ông Kiên đã lên một kế hoạch tà ác vô cùng. Vào một đêm nọ vì trời nóng quá cho nên Sương không tài nào ngủ được, cô bèn ra ngoài sân múc nước từ trong chum ra dội lên người cho mát. Đến khi vào nhà thay một bộ quần áo khô, cả người của Sương bỗng nhìn ngứa ngáy khó chịu. Ban đầu Sương còn cho rằng là do nước trong chum đã bị nhiễm bẩn. Nhưng đến sáng ngày hôm sau khi Sương nhìn vào chung, Nước ở bên trong vẫn sạch sẽ trong vắt tới đáy. Sương ngỡ vực. Chẳng lẽ là do quần áo hay sao? Sương vào nhà thay bộ đồ trên người, mang ra đi giặt. Đến buổi tối khi tắm, lại một lần nữa cơ thể của Sương bị cơn ngứa hành hạ. Khắp người là những vết mẩn đỏ nổi lên. Nó ngứa đến điên dại cả người, khiến cho cô không chịu nổi mà đưa tay lên gãi. Da thịt cô non mềm nên chả mấy chốc mà lớp da đã rách ra. Vịt thường nhỏ tí ấy nhanh chóng biến thành những vết lở rét trông đến kinh người. Mùi hôi thối bốc lên từ cơ thể của xương. Cô hoảng hốt, bèn chạy đến nhờ thầy lang tô chữa bệnh giúp mình. Nhưng ông ta khi trông thấy vết thương trên người của xương thì lắc đầu. Bệnh này không có thuốc chữa. Nghe thầy Lan Tô nói vậy thì Sương cảm thấy hoang mang vô cùng. Đến cả ông cũng nói không chữa được thì cô biết phải làm sao. Hơn nữa, thầy Lang Tô còn dặn cô không được đến gần người khác, tránh để lây lan căn bệnh này sang cho họ. vài người dân biết được tin này liền kháo nhau. Này này, ngày đầu còn Sương nó mắc phải căn bệnh lãi. Thầy Lan Tô bảo ai bị nhiễm bệnh này sẽ chết đấy. Người kia Sương sốt hỏi lại, bạn nói có thật không? Những tin đồn này cứ vậy lan truyền ra khắp làng, nhiều người lo sợ bệnh của xương sẽ lây sang cho mình nên cũng dần tránh xa cô. Rau trong vườn không ai đến mua, xương cũng không thể đi làm ở quán bún được nữa. Nguồn thu nhập của cô cứ thế mất đi khiến xương buồn phiền vô cùng. Đã thế ở trong làng cũng có một người thanh niên trẻ vừa qua đời không lâu, người này lúc còn sống trên cơ thể cũng đầy những vết lở loét. Ngón tay ngón trần dưỡng như đã bị ăn mòn cụt ngủn Mọi người có vô tình trông thấy thì đều tỏ ra khiếp sợ Từ lâu họ đã không còn qua lại với người thanh niên này nữa Duy chỉ có Sương là vẫn thường xuyên mang rau đến cho anh ta Vì cơ thể bệnh tật nên người này không thể đi chợ mua bán được gì Sợ anh ở trong nhà không có đồ ăn Thỉnh thoảng Sương còn nấu thêm vài món đem qua nhà Người thanh niên nhiều lần đứng từ xa Nhìn cô bằng ánh mắt rưng rưng đầy cảm động Có lẽ do cùng là phận đời cô cút Nên hai người đồng cảm lẫn nhau Lúc còn khỏe mạnh Anh cũng từng làm cho hai bà cháu của Sương Rất nhiều việc trong nhà Vì thế mà cô mới không ngần ngại Giúp đỡ anh vào lúc này Sương tự nhủ Chỉ cần mình không đến gần anh ấy Hẳn là sẽ không sao cả Thế nhưng miệng đời thường ác nghiệt Thấy Sương qua lại với người thanh niên này Vài người đã dựng lên câu chuyện không có thật, họ nói với nhau rằng Bữa nọ tôi thấy con xương từ nhà đó bước ra vào lúc khuya lắm, chẳng biết có phải đã ăn nằm với nhau rồi hay không. Khéo vì thế nên mới lấy bệnh từ thằng đó ấy chứ. Những lời nói không có căn cứ được người này truyền qua người kia, lâu ngày người ta cho nó là sự thật. Dù thực tế chẳng ai trông thấy xương đã ngủ với người thanh niên kia cả. Sau khi tin này lan truyền ra khắp cả ngôi làng, người dân nơi đây đã cùng nhau kéo đến nhà của lý trưởng. Nhờ ông Kiên đứng ra để giải quyết chuyện này. Nhìn thấy đám người kéo đông đen đến sân nhà mình, ông Kiên vui mừng ở trong lòng vì sự việc đã đi theo chiều hướng như ông ta mong muốn. Ông ta hỏi người dân xem ở đây ai có cao kiến gì không. Trong đám đông có người lên tiếng. Cửa đuổi đó cút ra khỏi làng là được. Người vừa nói đó chính là ông Tường. Bình thường vẫn hay đi theo sau ông Kiên su nịnh như một con chó trung thành với chủ. Nhiều người nhìn thấy dáng điệu hèn mọn ấy của ông ta thì ghét lắm. Nhưng lúc này lại có vài người gật đầu đồng tình với ý kiến của ông ấy. Dù vậy cũng có những người tâm thiện lương, nghe lời ông Tường nói có chút vô tình cho nên không đồng ý. Làm vậy có ác quá hay không? Mỗi người một ý cho nên tiếng bàn tán ồn ào khắp cả trong sân nhà ông kiên. Cuối cùng ông ta hắng giọng rồi chậm rãi nói. Để đảm bảo an toàn cho người dân làng dịch diệp này, tôi sẽ đứng ra đưa cho con xương ít tiền làm lộ phí đi đường. Để nó rời khỏi làng một thời gian. Sau này mà nó khỏi bệnh rồi, nếu có muốn về làng sinh sống thì chúng ta vẫn sẵn lòng để nó quay lại đây. Các vị thấy tôi tính như thế có được không? Nếu chỉ đuổi Sương đi thì đúng là không thuận lòng người. Nhưng giờ ông kiên bằng lòng bỏ tiền ra để cho cô rời đi. Người dân làng dịch diệp lại thấy ông ta cũng còn tốt chán. Mà cũng không phải ai gánh tiếng ác nữa. Đám người trong sân đều nhất loạt đồng tình với điều này. Ngày buổi chiều hôm ấy, Lý Tổng đã cho người đem tiền đến nhà của Sương. Sau đó nói lại với cô rằng đây là ý của tất cả người dân làng dịch diệp này. Sương mang đầy những vết thương đau đớn trên da thịt Giờ nghe được những lời này thì cảm thấy đau cả trong lòng Cô không biết vì sao cuộc đời mình lại khổ sở đến như vậy Bố mẹ mất sớm, đến bà nội cũng đã bỏ cô mà đi mày thay gặp được Thái yêu thương Cô không mong mình có ngày được trèo cao làm dâu nhà giàu Xương chỉ muốn được cùng người mình thương sống hạnh phúc qua ngày mà thôi Ây vậy mà mong ước ấy cũng không thành hiện thực. Tình yêu thì bị ngăn cấm, bản thân thì mắc phải căn bệnh kỳ lạ này. Còn chưa biết ngày mai sống chết thế nào. Tuy nhiên thì Sương là một cô gái sống có trước, có sau. Cô không muốn mình làm liên lụy đến người dân nơi này. Cuối cùng Sương bỏ lại người yêu, bỏ lại căn nhà thân thuộc đã gắn bó với cô nhiều năm. Cô bước đi trong vô định. Sương rời làng, Khi bóng đêm vừa bắt đầu bao trùm lên mảnh đất này. Sương ra khỏi làng chưa được bao lâu. Khắp người của cô bị những vết thương lở loét hành hạ. Đôi chân chẳng bước đi trên đường cũng đã bắt đầu rớm máu. Hơi thở dần trở nên khó nhọc. Nhìn thấy phía xa xa có một cốc cây đa cổ thụ. Nơi này có lẽ đã vào đến địa phận của làng bên. Sương cố gắng lê từng bước chân chậm rãi trên đường. Nước cổ mang theo cũng đã uống cạn không còn một giọt. Cả người đổ đầy mồ hôi. Những giọt nước ấy chảy vào vết thương khiến cô đau rát. Sương khẽ rít lên một tiếng cắn chặt răng chịu đựng. Khi đứng dưới gốc đa ở ven đường, Sương chậm rãi ngồi xuống. Nhìn vào cơ thể tàn tạ của mình, Sương chỉ biết rơi nước mắt. Cô định bụng nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục lên đường. Dù rằng Sương cũng chưa biết mình phải đi đến nơi nào. Thế nhưng có lẽ đường xa nóng bức, bệnh tình lại đã trở nặng. Sường cứ thế ngồi gục bên gốc đa tắt thở lúc nào không biết. Trước khi chết trong cơn mê sáng, Sường đã nằm mơ thấy bố mẹ của mình. Hai người về đón cô đi, trong vòng tay ấm áp. Một người dân làng Hạ Miễu đi làm đồng về ngang qua nơi này, phát hiện rằng một cô gái trẻ đã chết. Cơ thể lạnh ngắt trong tư thế, ngồi gục đầu ở bên đường. Họ bèn hô hào người dân trong làng Đưa cô về chôn cất Về phần của xương Sau khi chết đi rồi Trở thành hồn ma cô mới biết Cơ thể của cô bị lở lét Là do có kẻ đã dở trò với nước trong chung Già thịt bị rách ra Cô không biết Nên vẫn dùng nước ấy để tắm mỗi ngày Chất độc cứ thế tự từ Ngấm vào cơ thể của xương Nhận lúc cô còn chưa chết Họ lại tìm cách đuổi cô ra khỏi làng Như vậy cái chết của xương sẽ chẳng liên quan gì đến họ. Không những thế còn gieo cho cô tiếng xấu. Con gái mới lớn không cha không mẹ nên chưa cưới hỏi đã ăn nằm với người khác. Những kẻ độc ác đó còn được mang tiếng tốt là đã biết nghĩ cho dân làng. Được tung hô ca ngợi vì tính nhân từ Không dồn ai vào bước đường cùng. Thật đáng kinh thay. Biết được sự thật này Xương tự bỏ cơ hội được đi đầu thai của mình Trong đôi mắt của cô Ánh lên một tia giận dữ Các người sẽ phải trả giá cho tội ác của mình Tuy nhiên thời gian đầu Xương vẫn chỉ là một linh hồn yếu ớt Lại không được ai thở tự cúng bái gì Cô trở thành một con ma đói Hàng ngày vừa phải chạy trốn lũ quỷ sai Lại còn phải tranh giành đồ ăn Với những oan hồn khác Xương cứ vất vưỡng Từ vùng đất này qua vùng đất khác Những ngày tháng ấy quả không dễ dàng gì với Sương Rất nhiều lần suýt chút nữa Cô đã bị lũ quỷ đánh cho hồn phi phách tán Nhìn cơ thể rách nát của mình Sương càng thêm oán hận những kẻ Đã gây ra cái chết cho mình Thế nhưng Sương không bỏ cuộc Gặp phải quỷ thì cô trốn chạy Cho cho lũ quỷ đi xa Cô lại chui ra kiếm đồ ăn Cứ như thế ngày này qua ngày khác Sương đã sức bảo vệ và nuôi lớn hồn phách của mình Phải mất rất nhiều thời gian công sức trốn chui trốn lội Để gom lấy âm khí từ những xác chết xung quanh Gần đây Sương mới tu luyện được sức mạnh vững vàng Cô đã không còn sợ hãi trước sự truy đuổi của đám cô hồn đói khát Hay là quỷ sai nữa rồi Oan hồn của Sương mang theo nỗi oán hận sâu đậm trở về làng Bắt đầu báo thù cho cái chết của mình Lúc này ở trong ngôi làng dịch diệp, thời gian đang là giữa đêm khuya. Thầy Lan Tô vừa mới nằm xuống ngã lưng chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Trong mờ màng ông ta thấy có bóng người đứng ở bên cạnh giường của mình. Thầy Lang Tô cố căng đôi mắt đang nặng chịu ra để nhìn cho rõ xem người đó là ai. Đêm khuya như thế này còn vào nhà ông ta để làm gì. Nường theo ánh đèn dầu đang cháy bập bụng ở trong phòng. Thầy Lan Tô trợt giật bắn cả mình Bàng hoa ngồi bật dậy Miệng ông ta lắp bắp Con Dương Sao mày lại ở đây Ban đầu thầy Lan Tô còn cho rằng Là Sương còn sống tìm về Nhưng rồi nhớ ra Ngày ấy thuốc độc mà ông ta bỏ vào trong chung nước của cô Hẳn là phải lấy đi tính mạng của cô luôn rồi mới đúng Sao có kỳ tích Để mà Sương quay trở về như thế này được Hơn nữa người của ông Kên Cũng đã bẩm báo lại chính mắt người đó nhìn thấy Sương nằm chết ở ven đường. Nghĩ đoàn ông mới nhìn xuống dưới nền nhà, quả đúng là như vậy. Hai bàn chân của Sương lúc này không hề chạm đất, Thầy Lang Tô cả người run rẩy. "Mày, mày." Từ đầu đến giờ Sương vẫn im lặng đứng ở đó. Trông thấy dáng vẻ sợ hãi của Thầy Lang Tô lúc này, cô mới cất lên một tràng cười đầy man dở. <cười> Cả người Thầy Lang Tô co rúm lại, dịch dần vào trong góc tường. Khuôn mặt chăm chú nhìn vào hồn ma của Sương. Sau chẳng cười như điên dại, ánh mắt của cô dần trở nên rực đỏ. Sương cản giọng lên nói trong sự giận dữ. Bây giờ ông mới biết sợ hay sao? Sương từ từ vươn đôi tay đầy những móng vuốt sắc nhọn về phía Thầy Lang Tô. Từng ngón tay chạm vào lồng ngực khiến trong ta sợ đến đái cả ra quần. Nhưng xương vẫn còn chưa buông tha cho ông. Móng vuốt trên tay cô bất chợt cắm phập vào da thịt. Một cơn đau chuyển đến làm cho cả da đầu của thầy Lan Tô cũng trở nên tê dại. Hơi thở mỗi lúc càng trở nên khó nhọc Xương xoáy mạnh bàn tay ở trong cơ thể của thầy Lan Tô, sau đó lại đột ngột rút mạnh ra. Cô đưa tay lên miệng, khẽ dùng lưỡi liếm đi vệt máu đỏ tươi trên đó, vẻ mặt đầy sự thỏa mãn. Vết thương của thầy Lan Tô lúc này cũng đang túa máu ra. Ông ta đưa hai tay lên ôm chặt lấy ngực của mình, cơ thể như đang phát run vì đau đớn. Ánh mắt của ông ta dần trở nên lờ đờ vì mất máu quá nhiều. Ông ta liệm dần đi rồi đổ cục ra giường. Vào cái khoảnh khắc tưởng rằng mình đã chết trong tay của xương Chợt có một tiếng động mạnh vang lên ở bên ngoài Khiến cho thầy Lan Tô chọn tỉnh lại Trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng Nhận ra mình vẫn còn nằm ở trên giường Thầy Lan Tô vội vàng nhìn xuống lòng ngực của mình Không có vết thương nào ở đó cả Ông ta thở phào nhẹ nhóm rồi bước xuống giường hóa ra những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi Thầy Lan Tô chậm chạp đẩy cửa bước ra ngoài. Có lẽ bà nấy con mèo của ông ta đói quá, lục lọi đồ ăn nên làm rơi cái bát từ trên hiên xuống. Tiếng động ấy đã đánh thức thầy Lang Tô tỉnh dậy từ trong giấc mơ của mình. Nhớ lại chuyện trong cơn mộng mị đêm qua, nhằm tính thời gian cũng đã 3 năm trôi qua rồi. Khi ấy hẳn là cũng vào mùa hè oi ạ như bây giờ. Tiết trời mới sáng sớm đã có chút nắng gắt, Thầy Lan Tô ra cái chung nước rửa mặt cho tỉnh táo, rồi xuống bếp nấu ấm trà. Ăn uống xong xuôi, ông ta xách tay nại sang làng bên chữa bệnh cho người dân. Mai đến tối mịt, thầy Lan Tô mới trở về nhà. Trời nóng nên ông ta mở cửa, cất đồ đạc lên giường, sau đó lấy quần áo ra sau nhà tắm giặt. Lúc này ông ta mới để ý trên ngực của mình có một vết xước nhỏ. Không biết là bị va quẹt vào đâu và có từ bao giờ. Thầy Lan Tô lầm bẩm trong miệng. Quay lạ. Tuy nhiên thì chỉ là một vết thương rất nhỏ, cho nên thầy Lan Tô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Vẫn múc từng gáo nước xối lên người. Nước chảy qua vết xước làm cho ông ta cảm thấy hơi xót nhưng vẫn chịu đựng được. Ông ta tắm qua loa rồi thay quần áo bước vào trong nhà. Cả ngày nay đi đường dài mệt mỏi nhưng lại kiếm được bộn tiền. Vì thế mà thầy Lan Tô vui đến mức quên cả cơn đói. Ông ta liền lên giường đi ngủ mà không buồn ăn cơm tối. Đến nửa đêm thì chỗ cái vết xước trên lòng ngực bắt đầu ngứa ngáy. Trong lúc ngủ mơ màng, thầy Lang Tô đưa tay lên gãi sột sột. Vết thương ngày một lan rộng ra và bắt đầu rớm máu. Thế nhưng vì ngủ say quá nên ông ta không hay biết gì. Cho đến khi trời sáng, ông ta thức dậy thấy ngực của mình ươn ướt. Thì vết thương đêm qua vẫn đang rỉ máu chảy thấm qua cả lớp áo thầy Lan Tô đang mặc. Ông ta kéo áo lên ngửi ngửi, một mùi tanh nồng sọc vào khoang mũi. Thầy Lan Tô nhăn cả mặt lại rồi nhanh chóng cởi cái áo trên người ra. Lúc này ông ta mới tá hỏa cả người. Vết thương trên ngực ông đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Thầy Lan Tô quan sát vết thương một hồi, ngỡ vực nói. Chuyện gì thế này? Bởi vì là thầy lang nên ông ta vội lấy thuốc ra đắp vào vết thương. Hôm qua trên đường về, ông có đi ngang qua một cái đám ma. Tưởng đâu là bị nhiễm xảy lạnh nên vết thương mới lở rét ra như thế. Nhưng dù đã đắp thuốc lên ngay rồi mà tình trạng vẫn không hề thuyên giảm. Thầy lang tô đem cả rượu gừng ra thoa khắp người. ấy thế nhưng đến tối thì xung quanh vết thương lại mọc thêm những nốt nhỏ khác. Không những thế mà thầy Lang Tô còn có cảm giác như cả người đang râm ran ngứa. Ông ta bèn ra sau tắm rửa rồi quay vào nhà ăn cơm. Ăn xong thì cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi nên ông ta vào phòng đi nằm. Khoảng chừng đâu thầy Lan Tô ngủ thiếp đi độ một canh giờ. Đến khi nhận ra cơ thể của mình đang run lên vì lạnh thì ông ta mới bừng tỉnh lại. Có lẽ là do vết thương mâng mũi nên khiến ông ta sốt cao. Lần mò lấy thuốc uống xong, thầy lang Tô lại chậm chạp từng bước leo lên giường nằm. Trời lúc này chắc hẳn đã là nửa đêm rồi. Dường như thuốc đã bắt đầu có tác dụng, ông ta thấy đôi mắt mình nặng trĩu. Thầy lang Tô bèn nhắm mắt lại định bụng lần nữa chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi có một cơn gió đã thổi bung cánh cửa sổ ở căn phòng ông ta đang nằm. Âm thanh của tiếng va đập vang lên, Khiến trong ta không tài nào ngủ được Thầy Lang Tô hậm hực trong người Cố chống tay xuống giường bỏ dậy Vừa đưa tay ra ngoài định kéo cánh cửa vào Đột nhiên có một bàn tay ai đó dùng lực kỳ chặt cánh cửa lại Thầy Lăng Tô cho rằng lại mấy thằng cả lơ phất phơ trong làng đêm hôm Đi ăn trộm được trêu chọc mình Ông ta gắt gỏ Thằng nào đấy Tao mà bắt được chết với tao nghe chứ Không có tiếng của ai đáp lại Thầy Lang Tô khẽ ghé cái đầu Nhìn ra xem bên ngoài là kẻ nào Đột nhiên Một khuôn mặt đầy những vết lở rét xuất hiện Ở trước ô cửa sổ Thầy Lan Tô bị bất ngờ Lên lùi lại phía sau vài bước Đến khi ông ta nhìn rõ được Người đang ở ngoài kia là ai Thầy Lang Tô thẳng thốt hô lên Con Con Dương Mày Sao mày lại xuất hiện ở đây? Sở dĩ Thầy Lang Tô hỏi như vậy là vì sau khi xương được người dân tốt bụng chôn cất cô ở nghĩa địa làng họ, ông Kiên đã lén cho người đến yểm bùa lên ngôi mộ ấy. Nhưng bởi vì xương chết đường chết trở, cho nên hồn phách của cô vẫn còn vất vượng ở gốc cây đa. Thầy mơ mộng Kiên nhờ vã cũng chỉ là một tên tham tiền. Hắn nào có quan tâm đến chuyện trong ngôi mộ của xương có hồn phách ngựa ở đó hay không. Hắn chỉ đốt mấy nén hương rồi lâm râm khấn vái điều gì đó. Sau cùng thì chôn xuống bốn góc ngôi mộ những lá bùa màu vàng. Làm xong mọi việc thì hắn nhận một khoản thù lao nặng trịch từ tay ông Kiên rồi biến mất không còn dấu tích. Thầy lang Tô tưởng đâu là đã trấn yểm được hồn ma của xương Khiến cho cô mãi mãi không thể quay trở lại nơi này được nữa Nào ngờ tên thầy Mo chỉ trấn yểm một cái mộ không Hồn phách của Sương vẫn lang thang ở bên ngoài Cho nên bây giờ cô mới có cơ hội quay về để báo thủ Giáng vẻ của Sương lúc này hệt như cái ngày mà cô rời đi Những vết lở rét vẫn lan đầy trên cơ thể của cô Sương khẽ đưa tay lên vuốt khuôn mặt của mình một cái Ngay lập tức những vết thương đã lành lại không chút dấu vết. Thầy Lan Tô trông thấy vậy thì trợn trừng hai mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Mà nhìn động tác vừa rồi của Sương nên ông không hay biết rằng trong khoảnh khắc ấy trên cơ thể của ông lần lượt xuất hiện rất nhiều vết lở rét. Dường như nó đã chuyển từ cơ thể của Sương sang người thầy Lan Tô. Mùi hôi thối bốc lên khiến cho ông ta bừng tỉnh. Lúc bấy giờ thầy Lan Tô mới cảm nhận được sự đau đớn trên người mình. Nhìn những vết thương dày đặc khắp cơ thể, thầy Lan Tô kinh ngạc. Sao lại thế này? Nghe được lời này từ miệng của kẻ đã bỏ thuốc hại mình, xương bật cười Khanh khách, nụ cười như vang vọng từ chốn thâm sâu củng cốc, khiến cho thầy Lang Tô rủng mình ớn lạnh. Cô nhìn ông ta rồi chất vấn. Ông không biết vì sao mình lại bị những vết thương này ơ. Năm xưa, ông đã làm gì với chung nước nhà tôi? Chẳng lẽ ông đã quên rồi hay sao? Hai con mắt của ông Tô lúc này đang mở hết cỡ. Ông nói bằng giọng đứt quãng. Làm, làm sao mà mày biết được chuyện này? À không phải. Tao không hề làm gì cả. Đến giờ phút này, thầy Lan Tô vẫn muốn che giấu việc làm độc ác của mình. Ngày ấy, khi vừa mới đốt hết số tiền mà mình chắt bóp bao năm vào việc đánh bạc, thầy Lan Tô đã tỏ ra cay cú vô cùng. Muốn màu chóng có thể gỡ gạc lại được. Nhưng trước đó ông đã vay mượn quá nhiều tiền rồi. Thế nên giờ đây không ai trong ta vay mượn thêm nữa. Thầy Lang Tô hậm hực trở về nhà. Nằm trên giường suy nghĩ cách kiếm tiền. Còn chưa nghĩ ra được cách gì. Trở tới bên ngoài vang lên tiếng gọi khẽ. Thầy Tô ơi! Thầy có ở nhà không? Giờ này đã là gần nửa đêm rồi. Không biết ai mà còn đến tìm ông ta làm gì. Thầy lang Tô lật đật ngồi dậy. Cầm trên tay cái đèn dầu rồi lò giò đi ra ngoài. Trông thấy vợ chồng ông Kiên thì liền cất tiếng hỏi. Chẳng hay ông bà tìm tôi có việc gì? Tưởng đâu là người nhà lý trưởng có ai đau ốm đến tìm mình. Nhưng ông Kiên lại ra hiệu cho thầy Lang đi vào nhà rồi mới nói chuyện. Khi nghe xong sự tình, thầy Lan Tô cảm thấy kinh hãi vô cùng. tôi Tôi không làm được đâu. Ây thế nhưng ông Kiên thừa biết tên thầy lang này đang rơi vào cạnh nợ nần. Hơn nữa lại còn là con bạc máu chiến. Đánh vào tâm lý, ông Kiên khẽ liếc vợ của mình. Bà Xuân vội vàng lôi ra một cái túi rút đẩy đến trước mặt thầy Lang Nhìn thấy bên trong có rất nhiều tiền, hai con mắt thầy lang tô hoa cả lên. Trong lòng thèm muốn có được số tiền ấy vô cùng. Bằng này tiền, ông ta thử sức đem đi trả hết số nợ của mình. Số còn lại có thể dùng để gỡ những ván đã thua quá nhiều trước đó Và rồi vì tiền mà đánh mất đi lương tâm của một người hành nghề y Thầy Lan Tô đã bắt tay cùng với vợ chồng bà Xuân lên kế hoạch hãm hại sương Quay trở lại sân nhà thầy Lan Tô vào lúc này Khi trông thấy dáng vẻ ngoan cố không chịu nhận tội của ông ta Sương đột nhiên nổi cơn thỉnh nổ Từ đâu một cơn gió tố kéo đến quét sạch đi đám lá rụng trên sân. Gió bay mù mịt khiến cho Thầy Lang Tô không thể nào mở mắt ra được. Ông ta chỉ cảm nhận được vừa rồi có một bàn tay lạnh lẽo đã chạm vào cổ của mình. Chỉ trong phút chốc, cơ thể của Thầy Lang Tô đã treo lơ lửng trên không chung. Ông ta hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống bên dưới, thấy Sương vẫn đang bình tĩnh đứng ở cạnh cái chum nước. Thầy Lang Tô bèn hô lên: Ôi, mau thả tao xuống Thư mà quỷ chết tiệt kia Vừa dứt lời thì ở đâu bay đến một sợi dây leo Nó cuốn chặt vào người của thầy Lan Tô Khiến cho tay chân ông ta không thể nào cử động được Những vết thương trên người cũng vì thế mà trở nên đau đớn hơn Khuôn mặt của thầy Lan Tô tái nhợt cả đi Biết mình không phải là đối thủ của an hồn này Thầy Lan Tô bắt đầu đổ mọi tội lỗi cho vợ chồng lý trưởng Là do ông Kiên và bà Xuân đã ra tay hại mày Ta không có làm gì cả Muốn báo thủ hay đến đó mà tìm vợ chồng ông ta ấy Xuân ở bên dưới khẽ ngẩn đầu lên nhét mép cười, <cười> Hãy, hãy cho một kẻ hèn nhát Dám làm mà không có gan nhận Bàn tay của Xuân làm động tác giật mạnh Cơ thể đang treo lơ lửng giữa trời của thầy Lan Tô Cứ thế rơi bịch xuống đất Ông ta co quắp cả người lại vì đau đớn Miệng ọc ra một ngụm máu đỏ tươi Những vết thương trên da thịt Cũng đang đồng loạt chảy máu Lúc này thầy Lan Tô không còn sức lực Để mà đổ tội cho người khác được nữa Ông ta rên rỉ trong cổ họng Lý nhí nói Cứu Cứu tội vơi Nhưng lúc này Sương cứ đứng ở đó Nhìn thầy Lan Tô bị cơn đau hành hạ Chọc một chút mảy may động lòng trước lời cầu xin của ông. Mãi cho đến khi hơi thở của thầy Lang Tô yếu dần, rồi lịm đi trong yên lặng. Lúc bấy giờ cái bóng của xương cũng chợt biến mất. Phải đến chiều ngày hôm sau, ông tưởng tìm đến nhà thầy Lang bốc thuốc, ông phát hiện ra thầy Lang Tô đã nằm chết cứng ở trong sân nhà mình. Cơ thể của ông ta bốc mùi hôi thối hệt như xác chết lâu ngày đang phân hủy. Rồi bỏ lúc nhúc ở trên những vết thương lở loét của ông ta, trông đến là kinh tầm. Sau khi chôn cất thầy lang tô ở ngoài nghĩa địa làng, dân chúng bắt đầu bàn tán xôn xao về cái chết của ông ta. Có người cho rằng căn bệnh kỳ lạ mà mấy năm trước sương mắc phải giờ đã quay trở lại làng. Ông tưởng nghe được điều này cũng cảm thấy có chút hoang mang trong lòng. Mấy ngày nay cơ thể của ông ta dần xuất hiện những vết thương nhỏ. Mặc dù ông ta chẳng va quẹt vào đâu cả. Vết tường này ban đầu thì hơi ngứa, sau đó là xưng đỏ và dần lan rộng ra khắp người. tưởng đâu là mình bị ghẻ lỡ nên hôm trước định bụng đến nhà thầy Lan Tô bốc thuốc. Nào ngờ ông ta đã chết co cóp ở ngoài sân. Trước đó hai người còn ngồi uống rộ với nhau ở đầu làng. Ông tưởng lo sợ liệu có phải mình đã lây bệnh từ tên thầy lang này hay không. Nghe đến đây ông đang nằm trên giường thì ngồi bật dậy định bụng đi tìm một vị thầy lang khác để xem bệnh tình của mình nhưng sớm giờ mãi suy nghĩ trời đã tối lúc nào không hay ông tưởng nhìn ra màn đêm dày đặc bên ngoài thở dài một hơi rồi nằm xuống thôi đợi cho trời sáng vậy ấy thế nhưng ông tưởng đã chẳng kịp đợi cho đến khi trời sáng bởi vì đêm hôm ấy Ông ta cũng đã gặp chuyện hệt như thầy Lang Tô trước đó Làm chuyện ác nhân thất đức Nên vừa nhìn thấy hồn ma của Sương hiện về Ông Tường đã sợ hãi tột độ Có rúm cả người lại Tuy nhiên dù ông có dập đầu cầu xin cô thế nào đi chăng nữa Sương vẫn chỉ đứng yên tại chỗ Nhắc miệng cười đầy thỏa mãn Cái chết của ông Tường càng làm xôn xao cả làng dịch diệp Chỉ vài ngày trôi qua thôi Mà đã có hai cái chết xảy ra Tình trạng xác chết còn giống y hệt nhau nữa. Mọi người bắt đầu sợ hãi, có người tinh ý đã nhận ra điều kỳ lạ trong chuyện này. Liệu có phải ngày ấy dân làng đuổi con xương đi, nó chết bờ chết bụi nên sinh ra oán hận mà quay về báo thù hay không? Nhiều người cảm thấy trột dạ vì ngày ấy bản thân họ cũng góp phần vào việc đuổi xương ra khỏi làng. Ai nấy đều thấp thỏm lo âu, không biết liệu cô có tìm đến mình để trả thù hay không. Riêng vợ chồng Lý Trường Kiên thì vẫn tỏ ra điềm tĩnh một cách lạ thường. Hai người đều cho rằng vào 3 năm trước đã chấn yểm được hồn phách của cô dưới mộ sâu. những cái chết xảy ra ở trong làng hẳn là do trùng hợp mà thôi. Nào có chuyện hồn ma quay về làm hại người dân được kia chứ? Với cả sau khi ông tưởng chết được một tuần trong làng không còn có thêm cái chết nào nữa. Điều này đã khiến cho vợ chồng ông Kiên chủ quan Để rồi đến khi bà Xuân tự mình trải qua những điều kỳ lạ Khi khi ấy mọi chuyện đã muộn quá rồi Vào một đêm mùa hè nóng nực Trời lại đứng gió Bà Xuân nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được Bà bèn bò dậy đưa tay khẽ đẩy cánh cửa sổ ra ngoài Chợt bà nhìn thấy có bóng người ở ngoài ngõ Người này không biết làm gì Mà cứ đi qua đi lại rồi ngó vào trong sân nhà bà Bà lầm nhầm Ai vậy nhỉ? Bà Xuân vừa dứt lời thì người kia liền mở cánh cổng nhà bà bước vào bên trong Bà hoảng hốt quay lại giường lại gọi chồng mình Nhưng ông Kiên giờ này ngủ say như chết Bà Xuân đập vào người mấy lần mà lão vẫn chỉ ẩm ở trong miệng Sau đó lại xoay người ngủ tiếp Không gọi được ông Kiên thức dậy Bà Xuân chép miệng Ngủ gì mà như chết vậy không biết Nói đoạn bà Xuân cầm một cái gậy bình thường Ông Kiên vẫn hay để ở góc nhà Bà khe khẽ mở cánh cửa rồi bước ra ngoài Đoán chừng giờ này mà có người mò vào Thì chắc chắn là kẻ trộm mà thôi Thế nhưng khi bà Xuân ra đến nơi Thì không thấy người kia đâu nữa Bà lò giò bước đi dưới ánh sáng mập mờ tỏa ra từ mặt trăng trên cao Đang định ra phía sau của ngôi nhà Bất thỉnh lình có một bóng trắng xuất hiện Ngay trước mặt Khiến bà Xuân hét toán lên Vậy mà trong nhà bà Mọi người vẫn ngủ say Không ai hay biết gì Bà Xuân bị hoảng sợ nên ngã ngồi ra đất Khi nhìn rõ được khuôn mặt Của người trước mặt Bà như chết lặng đi C Còn Sương Phải Người con gái ấy chính là oan hồn của Sương tìm về Cô chờ đợi cái khoảnh khắc này đã 3 năm rồi Thời gian đấy cô đã phải trải qua biết bao nhiêu là đớn đau khổ sở Để giờ đây cô có thể xuất hiện ở nơi này Trông thấy dáng vẻ sợ hãi của kẻ đã lên âm mưu giết hại mình Nhìn bà Sương đang ngồi ở dưới đất Cơ thể khẽ run lên bẩn bật Miệng há khóc ra nhưng lại không thể thốt lên lời Đôi mắt của Sương tràn đầy sự căm hận tột cùng Ngày cô còn sống, cô đã đối với bà một mực kính trọng. Rau bán cho nhà bà cũng là những mớ rau ngon nhất vườn. Thấy bà hay mua giúp mình, thỉnh thoảng cô còn bớt cho bà vài đồng. ấy vậy mà chỉ vì bà muốn chia cắt tình yêu của cô và Thái. Bà và chồng của mình cấu kết với những con người độc ác khác cướp đi tính mạng của cô. Điều khiến cô cảm thấy khinh bỉ nhất là sau khi ra tay tàn ác như vậy rồi, bọn họ còn giả mèo khóc chuột. Cô thí cho cô mấy đồng tiền bẩn để mua lại sự tốt đẹp cho mình. Hôm nay Sương chỉ xuất hiện ở đây để báo cho bà Xuân biết. Ngày tháng sau này của vợ chồng bà sẽ không còn yên ổn như trước được nữa. Cô sẽ khiến cho Lý Trường Kiên và vợ của mình nếm trải sự đau đớn mà chính cô đã phải nhận lấy khi còn sống. Sáng ngày hôm sau Thái thức dậy, phát hiện ra bà Xuân nằm ngất ở sân. Anh hốt hoảng gọi. Mẹ, mẹ sao vậy? Lúc này ông Kiên cũng ở trong phòng bước ra vì chưa thấy rõ tình cảnh bên ngoài bèn rụi mắt lào bảo Làm cái gì mà sáng ngày ra đã ồn ào vậy? Thái xoay người lại nhìn bố mình mếu máu. Ông Kiên cũng đã kịp nhìn thấy cơ thể mềm oạt của vợ mình dưới sân. Ông ta chạy vội lại cùng con trai đỡ bà Xuân vào nhà. Lý trưởng Kiên lấy dầu ra xoa vào thái dương của vợ một hồi lâu. Hai bên nóng ran lên thì bà Xuân mới từ từ tỉnh lại. Bà mở mắt ra ngơ ngác hỏi. Sao sao lại ở đây hết thế này? Bà Xuân dường như đã không còn nhớ rõ được chuyện xảy ra tối qua với mình. Ông Kiên và Thái có hỏi thế nào thì bà cũng chỉ biết lắc đầu. Bà nhớ là đêm quá vì nằm mãi không ngủ được. Bà đã bỏ dậy mở cửa sổ phòng ra cho mát mà thôi. Còn vì sao mà bà đi ra sân và nằm ngất ở đó thì bà không biết. Ở bên ngoài cả đêm dưới gió lạnh, cơ thể của bà Xuân lúc này có hơi đau nhức. Bà bẹn mặc kệ hai bố con Thái đang ngồi ngẩn ở đó, lặng lẽ leo lên giường rồi nằm ngủ đến gần trưa mới dậy. Từ đó cho đến chiều tối thì không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra nữa. Bà Xuân vì ban ngày ngủ nhiều nên đến buổi đêm lại trằn trọc khó ngủ. Ở bên cạnh ông Kên đắc cất nhịp thở đều đều. Thỉnh thoảng ông ta còn nghiến răng kẹt kẹt khiến cho bà rùng cả mình. bất chật ở bên ngoài có tiếng động lạch cạch. Thấy chồng ngủ say bà liền không đánh thức ông ta dậy nữa. Bà lồm cồm bò dậy rồi bước đi ra ngoài. Chồng thấy có bóng người vừa thả thứ gì đó vào bể nước nhà bà. Bà Xuân bèn quát lớn. Ai vậy? Làm gì ở bể nước nhà tôi thế? Người kia nghe thấy tiếng của bà liền chạy biến đi mất Bà Xuân cầm theo cái đèn dầu Rồi vội đi đến gần bể nước soi đèn vào bên trong Nhưng không thấy có gì lạ cả Nước bể vẫn trong vắt nhìn được cả dưới đáy Bà Xuân cầm cái gáo rửa Múc đầy nước vào Rồi đưa lên trước mặt nhìn cho rõ Bà đưa cả lên mũi người thử Nhưng không có mùi gì Tiếc áo nước vừa múc lên Bà Xuân đổ ra rửa mặt Và tay chân cho mát Rồi vào giường đi ngủ. Đến sáng ngày hôm sau khi thức dậy, Bà Xuân tích cơ thể của mình bỗng nhiên nổi những vết mẩn đỏ. Những nơi ấy lại còn có cảm giác hơi ngứa. Bà khẽ đưa tay lên cào cào vết đỏ ấy khiến cho da rách ra. Ngay lập tức vết thương liền lan rộng một cách kỳ lạ. Bà Xuân hoảng hốt gọi chồng dậy. Ôi ông ơi, tôi bị làm sao thế này? Lý trưởng Kiên hãy còn ngái ngủ Miệng ngáp dài một cái Nói bằng giọng lè nhẹ Sao thế bà? Đợi cho tỉnh hẳn cơn buồn ngủ Ông Kiên cũng tá hỏa Khi thấy những vết thương trên người của vợ Ngay lập tức Ông ta kêu người đi tìm thầy Lang đến nhà Trong làng Thầy Lan Tô đã chết Nên phải chạy lên tận huyện Mới tìm được người về bắt mạch cho bà Xuân Người này có kê cho bà Vài thang thuốc uống Kèm theo cả một ít thuốc đắp vào vết thương Thầy lang có dặn sau 5 ngày mà không thấy đỡ thì phải đến tìm ông Tuy nhiên thì đến ngày thứ 3 Người ở nhà Lý Trường Kiên đã lại chạy đi tìm thầy lang lần nữa Nhìn những vết thương trên cơ thể của bà Xuân Vị thầy Lang này cảm thấy khó hiểu vô cùng Bởi vì thuốc của ông từ trước đến giờ đều vô cùng hiệu quả Nhưng đến lượt bà Xuân thì lại không có chút tác dụng nào Đã vậy vết thương còn ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bắt mạch mấy lần mà thầy lang vẫn không thể nào tìm ra căn nguyên, nguồn bệnh. Cuối cùng ông đành lắc đầu bất lực. Nhờ ông Kiên tìm đến thầy lang khác vậy. Thái và Lý Trường Kiên nhìn thấy tình trạng của bà Xuân thì lo lắng vô cùng. Đã mấy ngày rồi bà cứ nằm mê man trên giường. Miệng bà liên tục nói điều gì đó mà ông ta không nghe rõ. Khuôn mặt bà Xuân tràn đầy vẻ sợ hãi. Có lúc bà lại chắp tay như thể đang cầu xin ai đó tha tội cho mình. Ông Kiên đâu thể ngồi yên nhìn vợ mình chịu đau đớn như thế. Ông ta bèn sai tám lên huyện một chuyến nữa. Đến cuối ngày nó dẫn về nhà một người đàn ông râu tóc bạc phơ. Tưởng đâu vì thầy lang lớn tuổi này sẽ có y thuật cao siêu. Nào ngờ vừa nhìn bà Xuân ông đã vội nói. Không kịp nữa rồi. vết thường đã ăn sâu vào da thịt của bà ấy. Sờ này chỉ có nằm chờ chết mà thôi." Nghe những lời này thì Lý Trường Kiên tức giận vô cùng, chỉ là những vết thương lở loét bình thường ấy vậy mà không một thầy lang nào có thể chữa được. Ông ta nắm lấy cổ áo của thầy lang rồi nói: "Tốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần ông chữa khỏi cho bà nhà tôi, tôi sẽ trả ông hậu hĩnh." Tuy nhiên thì thầy lang vẫn lắc đầu từ chối. Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc cũng chẳng phải là thuốc tốt hay không, mà vết thương của bà Xuân đã quá trầm trọng rồi. Người có chút y thuật như ông vừa nhìn đã biết không thể chữa chạy được nữa. Cuối cùng ông kênh nổi trận lôi đình rồi đuổi vị thầy lang ra khỏi nhà. Không ai hay biết trong những ngày vừa qua, bà Xuân đã bị vô vàn cơn ác mộng hành hạ. Trong mềm man bà thấy Xương hiện về trong dáng vẻ ghê tợn. Cả người cô toàn là vết thương đang rỉ máu. Ngay cả đôi mắt to tròn của cô lúc này cũng đang chảy hai hàng lệ đỏ tươi. Sường đưa tay lên quẹt đi vết máu trên mặt của mình. Sau đó lại chỉa bàn tay dính máu ấy về phía bà Xuân và nói. Nào, để tôi tiến bà một đoạn. Bà Xuân chỉ biết đứng yên tại chỗ trong sự bất lực tột cùng. Đôi chân của bà muốn chạy nhưng lại không thể nhấc lên. Cho đến khi bàn tay của Sương chạm vào má của bà, thứ chất lỏng nhâm nhấp ấy dính lên mặt, khiến bà Xuân sợ chết khiếp. Bà lắp bắp, thả, thả, thả cho tôi. Sương nở một nụ cười thật man dở, từ miệng của cô lúc này cũng bắt đầu chạy ra một dòng máu khác. Cô khẽ bẻ cái cổ của mình cho đầu quay hẳn sang một bên, cứ thế dùng cái dáng vẻ này đi đến áp sát vào người bà Xuân kiến cho bà ngất lịm cả đi vì sợ hãi. Đêm hôm ấy khi bà tỉnh lại, muốn nói chuyện này cho chồng mình biết, nhưng lời còn chưa thốt ra được thì bà đã tắt thở mà chết. Đám tang của bà Xuân được diễn ra ngay sau đó, lễ khâm liệm đã được đậu thực hiện một cách chu đáo. Ngày hôm sau đậu đến nhà ông Kiên từ sáng sớm để làm lễ đưa tang cho bà Xuân. Vừa bước vào cửa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lý trưởng Kiên, Trong lòng của nó cảm thấy bất an vô cùng. Đây có lẽ là linh cảm của những người theo nghề thầy Pháp như đậu. Nó thẩm nghĩ. Giờ này chắc ông nội cũng đã về đến nhà. hay hôm trước khi thầy Phúc rời đi có dặn đậu là sáng nay sẽ trở về. Đậu liền gọi Tám ra nói nhỏ vào tai của nó điều gì đó. Chỉ thấy 8 ngay lập tức chạy ra ngoài, dáng vẻ vô cùng vội vã. Khi ấy thầy Mò Phúc vừa mới về đến nhà Ông còn chưa kịp nghỉ ngơi Thì đã nghe tiếng gọi hoảng hốt Của tám ở ngoài sân Thầy Phúc ơi Thầy có nhà không Mẹ của đầu ở dưới bếp đi lên Trông thấy người ở nhà Lý Trường Kiên Thì lên tiếng hỏi ờ, Có chuyện gì vậy tám kể ấy tám mới trình bày lại sự việc Vừa mới xảy ra đêm qua Ở nhà ông Kiên Thầy Mò Phúc ở trong nhà nghe thấy vậy vội đeo tay nại lên vai rồi bước ra. Màu trở về thôi. Thầy Phúc và Tám rạo bước nhanh ở trên con đường làng đầy nắng. Trời mùa hè mới sáng sớm đã nóng nực vô cùng. Khi hai người bước đến đầu ngõ nhà ông Kiên, bỗng nhiên Thầy Phúc khẩn bước chân lại. Mùa nấm khí đang bao trùm nơi này có sức áp bức một cách kinh khủng. Lúc này Lý Trưởng Kiên cũng từ bên trong nhà bước ra. Nhìn thấy khuôn mặt không còn thần sắc nào của ông ta. Thầy Phúc khẽ nhíu mày lại. Thứ xám đen đang bám lấy giày đặc quanh người ông Kiên kia, phát ra một luồng khí tức chết chóc. Nếu không nhanh, e rằng tính mạng của ông ta cũng bị đe dọa. Chuyện đám tang của bà Xuân không cần làm vội. Giải trừ đi âm khí trên người lý trưởng Kiên lúc này mới là chuyện quan trọng hơn cả. Thầy Phúc quay ra gọi đậu lại gần rồi nói nhỏ vào tai nó điều gì đó. Ngay lập tức khuôn mặt của đậu dán ra, chẳng ngập vẻ kinh ngạc. Nó lên tiếng, thật vậy sao ông nói? Thầy Phúc nhìn đậu khẽ gật đầu nhẹ một cái. Nó liền lấy trong tay này ra sấp bùa rồi vội vàng đi dán lên những cánh cửa trong nhà ông Kiên. Hai bố con Thái cũng đang đứng ở gần đó. Nhìn tới hành động này của Đậu thì đưa ánh mắt rõ hỏi nhìn Thầy Phúc. Hiểu được sự thắc mắc trong lòng của hai người, Thầy Phúc đã hiểu cho mọi người vào trong nhà rồi mới nói. Thầy rót một cốc trà đưa đến trước mặt Thầy mo rồi cất tiếng. Có chuyện gì sao hả Thầy? Bạn ấy Thầy Phúc đã kịp đưa tay lên bấm một quẹ cho Lý Trường Kiên. Biết được luồng khói đen ấy là oán khí bám lấy người của ông ta. Đây là ân oán giữa người đã chết và người còn sống Sinh ra oán hận nên mới có khí tức lớn đến như vậy Nhưng ân oán ra sao thì phải hỏi ông Kiên mới có thể biết được Chẳng hay Ngài Lý Trưởng có từng đắc tội với người nào hay không Ông Kiên thấy thầy Mo hỏi thẳng như vậy thì có chút bực mình Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của thầy Phúc thì ông ta đành phải suy ngẫm lại Trước giờ Lý Trưởng Kiên cũng chèn ép người dân làng dịch diệp rất nhiều. Chuyện này hầu như ai cũng nhận ra. Chỉ là họ sợ uy quyền của ông ta nên cũng chẳng dám chống lại. Tuy nhiên thì để ai đó sinh đạo oán hận thì hẳn là chỉ có một người. Ông Kiên nhớ lại những tin đồn gần đây xuất hiện ở trong làng. Cộng thêm cái chết của vợ ông ta do mắc phải căn bệnh lạ giống như thầy Lang Tô và ông Tường. Lý Trưởng Kiên buột miệng thốt ra. Con Sương. Nghe đến đây thì Thái có chút giật mình. Từ ngày Sương bị đuổi ra khỏi làng, Thái đã chạy đi khắp nơi để tìm kiếm cô. Nhưng người dân ở ngôi làng bên cạnh đã nói, cô gái mà anh đang tìm kiếm đã chết rồi. Thái muốn tìm đến mộ của cô, thì bà Xuân đòi sống đòi chết không cho anh đi. Giọng kiên nhắc đến cô ta, Thái ngừa ngác hỏi. Cô ấy thì liên quan gì đến chuyện ân oán này? Ngày ấy sau khi được thả ra ngoài Thái có nghe được thằng Tám nói với mình Lý trưởng Kiên Có cho xưa một khoản tiền lớn Để cô làm lộ phí đi đường Nghĩ thế nào thì Thái cũng không đoán được Vì sao người yêu mình lại oán hận Ông Kiên đến như vậy Thầy Phúc vẫn im lặng không nói gì Lúc này Lý trưởng Kiên Nằm một nụ cười gượng gạo Tự mình thú nhận mọi chuyện Vừa đòi thầy Phúc cũng đã nói Nếu ông còn che giấu sự thật Có thể ông cũng sẽ chết như vợ của mình Xét cho cùng những người đã chết ở trong làng đều có liên quan đến vụ việc ngày ấy. Lý trưởng kiên nhìn thầy Phúc khẽ thở dài một hơi. Sau đó, lão đã kể lại đầu đuôi câu chuyện về cái chết của Sương vào 3 năm trước. Có lẽ cũng là vào một ngày mùa hè như thế này. Thái nghe xong thì chết lặng cả người. Họa ra bố mẹ của anh không phải giúp cho Sương, không bị người đời san lánh, mà chính họ là kẻ đã khiến cho cô phải mất mạng đau đớn đếnạnn thắt cả tâm can khi nhận ra sự tàn ác của bố mẹ mình hãy lại càng thêm xót xa cho cuộc đời ngắn ngủi của người yêu anh liên tục tát mạnh vào mặt mình vì cảm giác tự trách sự Việt Nam xưa trắng đen đã rõ ràng luồng khí đen trên người ông Kiên cũng dần tan ra bởi oan khuất của xương người đời đã biết được Lý Tr Kiên ngay lập tức bị giải liên quan trên để xét xử khi ông ta rời đi Thầy Phúc nhìn thấy bóng của Sương đang đứng cạnh Thái, lặng lặng rơi nước mắt. Thầy không lỡ để mặc bọn họ dây dứt với nỗi đau của mình. Cuối cùng, Thầy Phúc và Đậu đã lập đàn cầu siêu cho oan hồn của Sương. Thái cũng một mực nghe theo sự sắp xếp của Thầy Mo. Ngồi trước khói hương nghi ngút, Thái chắp tay nguyện cầu cho Sương, có thể sớm buông bỏ được oán hận và đi đầu thai kiếp khác. Cuối buổi lễ... Thái nhìn thầy mo ngập ngừng. Cô ấy, cô ấy được đi đầu thai không thầy? Thầy Phúc gật đầu nói. Chắc sẽ sớm thôi. Trả xong nghiệp quả con bé sẽ được làm người hạnh phúc ở kiếp sau. Nghe thầy mo nói vậy, thái hỏa khóc nước nở. Sau khi lo xong xuôi tang lễ cho bà Xuân, thái đã qua làng bên tìm kiếm ngôi mộ của Sương. Anh đưa cô về trôn cất ở nghĩa địa làng. Bên cạnh người thân của mình Vài ngày sau thì thái tự mình Cạo đầu lên chùa đi tu Anh mong rằng việc làm này của mình Sẽ có thể trả bớt Phần nào nghiệp quả do bố mẹ gây ra Về phần lý trường kiên Ngày đầu mỗi đêm ông ta đều gặp Những cơn ác mộng hành hạ Sau đó vì không thể chịu đựng thêm nữa Ông ta đã xé áo Buộc thành dây Rồi treo cổ tự vẫn trong ngục tối Xem như cũng là đã trả hết Đoán nghiệp của đời này Bản thân Sương sau khi được thầy Phúc làm lễ siêu độ, linh hồn của cô buông xuống mọi hận thù, chấp nhận đi tu tập để giải trừ oán nghiệp mà mình đã gây ra. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngọn. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng truyện tối ngày mai.